Trưng mắt, vương ra, này nhất ra nữ bách ra cầu, một cô nương sinh đến như vậy đẹp, tính tình nu hòa, tầm mắt rộng lớn, lại như vậy sẽ kiếm bạc, phóng tới nơi nào đều là phá lệ đoạt tay. Việt vương thần sắc càng thêm thâm trầm, làm vu hằng cùng thành công công lui xuống đi lúc sau, từ một bên ngăn kéo chung lấy ra một con hộp gỗ, hộp phô màu lam vải mịn, vải mịn thượng đặt 12 chỉ tạo hình độc đáo cầm tinh châu thoa. chương 429 ngủ hắn ngủ quá giường. Lúc trước ở cánh lăng thành tô Trạch bên trong ăn tết thời điểm, hắn lần đầu tiên ăn xảo bánh bao, trở lại Việt Tây lúc sau cân nhắc hồi lâu, bắt đầu làm người chế tạo cầm tinh hình dạng châu thoa. Chỉ nghĩ về sau có cơ hội mỗi một năm đưa cho Vân Giao một chi, sau lại cẩn thận tưởng tượng, năm nay Vân Giao liền phải cấp kê, lại làm người nhiều tạo một con mèo nhi hình dạng, thừa dịp tô gia nhị phu nhân thích thị người chế tạo thoa quan thời điểm, trộm ma thả đi vào, cũng không biết Vân Giao hay không thích. Việt vương vươn ra ngón tay ngón tay chậm rãi ở châu Thoa Thượng phất quá, trong mắt biểu tình ôn hòa mà tinh tế, từ gặp một vân giao, hắn cơ hồ đem sở hữu kiên nhẫn cùng ôn nhu đều đặt ở nàng trên người, cố tình thu liễm khởi nội tâm cố chấp cùng thô bạo, sợ chính mình tính tình sợ hãi nàng, vốn tưởng rằng ở khu vực săn bắn thượng hai người ương thuận hứa hẹn lúc sau, chỉ cần ở kiên nhẫn chờ một năm, liền có thể đem nàng chặt chẽ khóa tại bên người, chưa từng tưởng. Vân giao thế nhưng là hoàng cô. Câu ngoại tôn nữ. Việt vương rút ra thuộc về một vân giao cầm tinh nằm thỏ châm, ngón gái nhẹ nhàng ở thỏ ngọc trên người phất quá, trong mắt cảm xúc chậm dãi thu liễm, cuối cùng ngưng kết thành một mảnh như đêm màu đen. Vân giao là của hán, không có gì đồ vật có thể đưa bọn họ tách ra, cho dù là huyết mạch thân duyên cũng không được. Năm cũ tiết thi cháo phá lệ náo nhiệt, năm nay mùa màng vốn là không tồi, lương thực dư lưu không ít. Hơn nữa học tập theo thừa châm pháp nữ tử có rất nhiều, bán thêu phẩm cũng kiếm lấy không ít tiền bạc, các ba cánh tham dự nằm cũ tiết thi cháo nhiệt tình phá lệ tăng vọt Phía trước đều là cánh lăng thành ở làm nổi bật, hiện giờ một tiểu thư cùng nghe vân phường cũng tới kinh đô, không đạo lý bọn họ sẽ bị cánh lăng thành so đi xuống, nơi này chính là kinh đô, thiên tử dưới chân, đại lịch triều nhất phồn hoa thành trì, thi cháo quy mô cũng nhất định không thể tiểu. Việt Vương vì vội năm cũ tiết thi cháo sự tình chân không chắm đất, thật vất vả an bài thỏa đáng muốn đi gặp một vân giao thời điểm, lại biết được nàng bồi ý đức trưởng công chúa đi bảo hòa chùa lễ tạ thần. Vào đông xương lạnh từng trận, một vân giao tương đối sợ lãnh, bởi vậy ăn mặc phá lệ dán chắc. Thượng thân mặc một cái yên hà vân la hoa đoạn khâm áo khoác, ống tay áo cùng cổ áo bên cạnh lăn lông thỏ biên, tuyết trắng mau biên đem một vân giao phụ trợ mặt như xoa phấn, nhìn qua càng thêm tinh xảo, tiểu mỹ. hạ thân ăn mặc rắn chắc tím tiêu thúy văn váy lại cháo một kiện hương sắc lủa thêu xưởng y ỉ làm người vừa thấy liền cảm thấy cả người ấm áp ý đức trưởng công chúa từ khúc ma ma trong tay tiếp nhận ấm lò sưởi tay nhét vào một vân dao trong tay mau chút cầm ngàn vạn đừng đem chúng ta giao nhi đông lạnh hỏng rồi một vân dao nhìn nhìn chính mình lại nhìn nhìn ý đức trưởng công chúa cùng tô thanh lược một đôi so với sau gương mặt hơi hơi phiếm hồng, bà ngoại ta xuyên rất rắn chắc hiện tại cũng không cảm thấy lãnh. Lúc này mới từ trong xe ngựa xuống dưới, ngươi còn không có cảm giác được, chờ thêm trong chốc lát, trên núi gió lạnh một tuổi, liền biết chịu không nổi. Cầm đi, quay đầu lại ta làm thái y, y để giúp ngươi bắt mạch, cẩn thận điều dưỡng một chút thân mình, như vậy sợ lãnh không thể được, về sau không nói được muốn ăn đại đau khổ. Nữ tử phá lệ sợ lãnh, phần lớn là bởi vì thể hàn, thể hàn cái này tật xấu nói lớn không lớn. nhưng lại làm người cực kỳ chịu tội vẫn là muốn sớm điều dưỡng hảo một vân giao biết ý đức trưởng công chúa là xuất phát từ đối chính mình một mảnh yêu quý chi tâm bởi vậy cũng không phản bác bồi ý đức trưởng công chúa chậm rãi hướng trên núi đi đến đi rồi ước chừng nửa canh giờ mới rốt cuộc thấy được bảo hoa chùa cửa bảo hoa chùa trụ trì xa làm vinh dự sư chính chờ ở ngoài cửa nhìn thấy ý đức trưởng công chúa túi người hành lễ niệm một tiếng phật hiệu a di đà phật trưởng công chúa điện hạ hôm nay tới chính là tiến đến lễ tạ thần. Ý đức trưởng công chúa trên mặt mang theo ý cười, đúng vậy, nhiều năm tâm nguyện đặt thành, hôm nay đặt tới lễ tạ thần, làm phiền xa làm vinh dự sư tại đây chờ. Bần tăng chúc mừng trưởng công chúa Điện Hạ. đa tạ đại sư, cầu phúc trong điện, một vân giao theo ý đức trưởng công chúa Dân Hương, rồi sau đó quỳ lệ hành lễ. Xa làm vinh dự sư trong miệng niệm kinh văn, một hồi lâu mới ngừng lại xuống dưới. trưởng công chúa điện hạ xin đứng lên thân đi mục vân giao tiến lên nâng dậy ý đức trưởng công chúa lại phát hiện xa làm vinh dự sư ánh mắt rừng ở chính mình trên người đại sư như vậy xem ta chính là có nói cái gì muốn nói a di đà phật cô nương tâm tư thông thấu thông tuệ là lướt cũng không cần bẩn tăng nói thêm cái gì chỉ là xem cô nương mặt mày bên trong mang theo một tia úc xác liền tưởng nói cho cô nương vạn sự tùy tâm mục vân giao ánh mắt run lên Mỉm cười nhìn lại qua đi, thứ ta mạng muội đại sư tu Phật nhiều năm, hiện giờ khả năng làm được vạn sự tùy tâm. Nhân sinh trên đời, thiên nhiên liền có rất nhiều cố kỵ, nếu là mọi chuyện tùy tâm sử dụng, thế gian này đã sớm lộn xộn mặc kệ xa làm vinh dự sư lời này là chính hắn tưởng nói, vẫn là chịu người gửi gắm đạo lý nàng đều minh bạch, lại trung quy khó có thể làm được. Xa làm vinh dự sư ngẩn ra, ngay sau đó chắp tay trước ngực đối với một vân giao hành lễ. nhưng thật ra bẩn tăng thắt lớn hôm nay sắc trời không tốt không nói được sẽ có đại tuyết xương phòng đã chuẩn bị thỏa đáng thỉnh trưởng công chúa tạm thời nghỉ ngơi một chút đa tạ đại sư ý đức trưởng công chúa xương phòng là cố định cũng chính là lần trước nàng cư trú sân một vân giao sân lại bị an bài ở cách vách cũng chính là lần trước việt vương cư trú địa phương cẩm lan cùng cẩm xảo đem phòng đơn giản thu thập một chút thấy một vân giao ngồi ở ghế trên không ra tiếng không khỏi có chút kỳ quái Tiểu thư đây là làm sao vậy? Không có gì, các ngươi thu thập đi, ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Chùa chiến bên trong xương phòng luôn là có rất nhiều người thay phiên trụ, như vậy an bài cũng không có gì thất lễ địa phương, chính là một vân giao nhìn kia phó dường, chỉ cần nghĩ đến Việt vương đã từng ở mặt trên ngủ quá, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, Phảng phất nơi này xương phòng bên trong, vẫn cứ tàn lưu Việt vương trên người mát lạnh hơi thở. vào đông bảo hoa chùa cảnh sắc rất là tiêu điều cũng không có cái gì đẹp cảnh trí nàng lang thang không có mục tiêu đi tới trong bất chi bất giác liền đi tới chùa miếu cửa chính nhìn đến thật dài thang lầu phía dưới có một nữ tử đang ở túi người quỳ lệ hành lễ không khỏi dừng bước chân nữ tử hành lễ kết thúc đứng dậy sửa sang lại váy áo, ngẩng đầu nhìn đến một vân dao không khỏi lộ ra một mặt ý cười xin hỏi vị này chính là một tiểu thư một vân dao mỉm cười đáp lễ ta là một vân giao, không biết tiểu thư là. Quả nhiên là ngươi, đã sớm nghe người ta nói quá, chỉ cần nhìn thấy một vị linh tú bức người nữ tử, nhất định chính là một tiểu thư, phía trước ta còn lòng có nghi ngờ, hiện tại gặp được chân nhân, mới cảm thấy đồn đái quả nhiên không giả. Người ta chưa bao giờ gặp qua, tuy tiện tiến đến chào hỏi, còn thỉnh một tiểu thư không lấy làm phiền lòng, ta kêu hứa kỳ, phía trước vẫn luôn ở Yến Châu cư trú. Hôm nay vừa mới theo phụ thân phản hồi Kinh Đô. Hứa Tiểu Thư Mục Vân Giao cẩn thận cân nhắc, ngay sau đó hiểu được. Ý Đức Trưởng Công Chúa phò Mã Hứa Diễn, còn có một vị đệ đệ danh hứa bái, sinh có hai cái nhi tử, trong đó Đích Trưởng Tử danh hứa viên, hiện giờ xa ở Hành Châu vì chi phủ, Đích Thứ Tử tên thật hứa phỉ, sau lại Ý Đức Trưởng Công Chúa Nữ Nhi mất đi, lại vô con nối dõi, liền đem này nhận làm nghĩa tử. Mà vị này hứa Kỳ Tiểu Thư. Đúng là hứa phỉ đích trưởng nữ. Chương 430 luận chu toàn, Mục Vân giao thua. Hứa kỳ mỉm cười nói, hôm nay vừa mới hồi kinh, đi bái phòng trưởng công chúa Điện Hạ, lại nghe nghe trưởng công chúa tới bảo hoa chùa lễ tạ thần, vốn nên ở dưới chân núi An Tinh chờ nhưng trong lòng ta thật sự là tưởng niệm trưởng công chúa Điện Hạ, liền lên núi tới, không biết hiện tại trưởng công chúa Điện Hạ nhưng ở xương phòng bên trong nghỉ ngơi. Mục Vân giao khẽ gật đầu. trưởng công chúa ở nhất mặt đông đơn độc xương phòng tiểu viện. Hứa kỳ cực kỳ cao hứng, lúc này gió lớn, không nói được trong chốc lát liền sẽ hạ tuyết, một tiểu thư cũng không cần ở chỗ này thổi gió lạnh, để tránh chứ phong hàn, vẫn là chạy nhanh về phòng bên trong ấm áp. Đa tạ hứa tiểu thư nhắc nhở. Lúc này Cẩm Lan cùng Cẩm xảo đuổi lại đây, nhìn đến cùng một vân giao nói chuyện hứa kỳ, đầu tiên là bốn gối hành lễ, tiểu thư, khởi phòng. Phu nhân làm bọn nô tỳ tiến đến tìm ngài trở về. Đã biết, vị này chính là hứa tiểu thư, trưởng công chúa Điện Hạ Nghĩa tử hứa đại nhân trí nữ. Gặp qua hứa tiểu thư, hai vị cô nương không cần như thế khách khí hứa kỳ ý cười dịu dàng hào phóng, mặt mày chi gian tràn đầy một mảnh sơ lãng chi sắc, nàng bộ dạng cũng không tính nhất thượng thừa, nhưng là quanh thân khí độ lại phá lệ sang sảng đại khí, ai nha, tuyết rơi, chúng ta mau chút hồi xương phòng đi. Một vân dao ngẩng đầu nhìn phía không trung, có thật nhỏ đông tuyết bay xuống xuống dưới, nàng vươn tay tiếp được một mảnh, đông tuyết đụng tới ấm áp ngón tay, nháy mắt hòa tan thành giọt nước, mang theo nhẹ nhẹ lạnh léo, đi thôi. Trở lại ý đức trưởng công chúa sân, mới vừa vừa vào cửa đã bị khúc ma ma lôi kéo cởi áo choàng, tiểu thư đã trở lại, trưởng công chúa phát hiện tuyết rơi, sợ bảo hoa trong chùa cơm chay tiểu thư ăn không quen, liền làm người chuẩn bị nổi. Vào đông hạ tuyết thiên ăn ấm nổi tốt nhất. Khúc ma ma, hứa tiểu thư tới. Phát hiện khúc ma ma không có chú ý tới nàng bên cạnh người hứa kỷ, một vân dao vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Khúc ma ma kinh ngạc ngần đầu, vội vàng giơ tay ở chính mình trên má đánh nhẹ một chút, xem nô tỳ này ánh mắt, thế nhưng không có phát hiện hứa tiểu thư, tiểu thư khi nào từ Hiến Châu trở về. Như thế nào cũng không trước tiên tới phong thư tử, phía trước trưởng công chúa Điện Hạ còn nhắc mai tới. Phụ thân nghe nói trưởng công chúa Điện Hạ muốn ở kinh đô nhiều trụ một ít thời gian, trong lòng luôn là nhớ mong tiêu tan không giới, cho nên chúng ta liền vội vàng từ Hiến Châu chạy tới. Xem tiểu thư này một thân hàn khí, mau chút tiến vào ấm áp ấm áp, nô tỳ này liền đi nói cho trưởng công chúa Điện Hạ. Ý đức trưởng công chúa đang cùng tô thanh thương lượng một vân giao cập kê lễ thượng hẳn là xuyên lễ phục hình thức, nghe được khúc ma ma vội vàng đi vào tới lúc sau hồi bẩm, trên mặt mang theo chút kinh ngạc chi sắc. Hứa phỉ cùng hứa kỳ đã trở lại. La, hơn nữa hứa kỳ tiểu thư còn lên núi, lúc này đang ở gian ngoài chờ đâu. Ý đức trưởng công chúa giữa mày vừa động, ngay sau đó mỉm cười, kia hải tử cũng là cái chu toàn, đi thôi, đi ra ngoài gặp một lần. Nhìn thấy ý đức trưởng công chúa đi ra, hứa kỳ vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Mau chút đứng dậy đi, hôm nay thời tiết phá lệ rất lạnh, lộ cũng không dễ đi. Làm khó ngươi còn đuổi kịp tới, lại đây làm ta xem xem, nhìn so dĩ vãng mảnh khảnh không ít. Hứa kỳ đứng dậy, nhìn đến ý đức trưởng công chúa làn váy chỗ có chút nếp nhăn, vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống thân hỗ trợ sửa sang lại hảo, động tác phá lệ thông thuận tự nhiên, phụ thân trong lòng nhớ mong trưởng công chúa điện hạ, cho nên này dọc theo đường đi lên đường cực kỳ vội vàng, xe ngựa đều sắp điên tan thành từng mảnh. Ý đức trưởng công chúa nhìn nàng động tác, Rồi tay đem nàng hư nâng dậy tới, mau chút ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, phụ thân ngươi cái kia tính tình luôn là trầm ổn không được, nói hắn rất nhiều thứ cũng không nghe. Đúng rồi, ngươi nhưng cùng vân giao gặp qua. Mới vừa rồi ở cửa chùa khẩu vừa lúc gặp một tiểu thư, ít nhiều nàng chỉ lộ đâu. Hứa kỳ đầy mặt ý cười, ngôn ngữ chi gian lộ ra đối một vân giao thân cận. Ý đức trưởng công chúa vây tay ý bảo một vân giao tiến lên, hứa phỉ là ta nhận hạ nghĩa tử. tính lên ngươi cũng nên xưng hô hắn một tiếng cứu cứu hứa kỳ so ngươi lớn tuổi một tuổi ngươi đã kêu nàng một tiếng kỳ tỷ tỷ đi một vân giao mỉm cười gật đầu vốn gối hành lễ nói gặp qua kỳ tỷ tỷ vân giao muội muội không cần đa lễ là ta đi theo chiếm tiện nghi hứa kỳ thân mật lôi kéo một vân giao tay đã sớm nghĩ phải có cái muội muội chỉ tiếc trong phủ trừ bỏ hai vị huynh trưởng liền chỉ còn lại có ta một nữ hai tử ngày thường liền cái nói chi tâm lời nói người đều không có hiện giờ nhưng xem như được như ước nguyện hứa kỳ nói xong chú ý tới ý đức trưởng công chúa bên cạnh đứng tô thanh trong ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi chi ý không biết vị này phu nhân là một vân giao mở miệng nói vị này chính là ta mẫu thân hứa kỳ dứt khoát lưu loát hành lễ gặp qua phu nhân hứa tiểu thư quá mức khách khí ý. ý đức trưởng công chúa cười mở miệng hảo đều ngồi xuống đi dọc theo đường đi tới sợ đều lanh hỏng rồi làm khúc ma ma phân phó người đi bãi thiện chúng ta ăn vài thứ ấm áp ấm áp thực mau đồ ăn liền bị bày đi lên bàn thượng bãi nổi lên ấm nổi ủng ngục cùng ngục mạo nhiệt khí tuy rằng đều là thức ăn chay lại cũng là phá lệ mỹ vị mắt thấy đồ ăn bị nấu đến không sai biệt lắm một vân dao đang muốn động chiếc đũa lại thấy hứa kỳ đã đứng lên động tác thuần thục giúp đỡ y đức trưởng công chúa chia thức ăn Một vân dao ngón tay hơi đốn, đem kẹp lên tới đồ ăn phóng tới tô thanh trong chén. Trưởng công chúa ăn nhiều một khối đậu hủ đi, nhớ rõ năm trước ngài tại hành cung bên trong còn tưởng niệm bảo hoa trong chùa thức ăn chay đâu. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Trưởng công chúa yêu thích, mỗi loại ta đều nhớ rõ rành mạch. Mau không đợi, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian này tới nay, ý đức trưởng công chúa cùng tô thanh Một vân giao cùng nhau ăn cơm, trên cơ bản đều không cần thị nữ chuyên môn chia thức ăn, phảng phất người bình thường ra như vậy, thói quen lúc sau đảo cũng thấy ra một loại khác cơm áp tới. Hiện giờ hứa kỳ đứng ở một bên chu đáo hầu hạ, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy này bữa cơm thiếu một ít tư vị. Hứa kỳ lại là không có nghe theo trưởng công chúa nói, vẫn luôn chu toàn hầu hạ trưởng công chúa ăn xong, lúc này mới ngồi vào một bên đơn giản ăn hai khẩu đồ vật. Dùng quá đồ vật lúc sau. mục vân giao liền về phòng chung nghỉ ngơi cẩm lan cùng cẩm xảo hỗ trợ phô xong giường trên mặt mang theo chút rồi rắm tiểu thư ngài cảm thấy vị kia hứa tiểu thư như thế nào mục vân giao ngẩng đầu lên hôm nay lần đầu tiên gặp mặt nơi nào là có thể cảm thấy ra tới người thế nào nô tỳ nhìn vị kia hứa tiểu thư đảo cũng là cái sang sảng hào phóng tính tình cũng không biết vì cái gì tổng cảm thấy nàng đối tiểu thư hình như có định ý. Ngươi nói có thể hay không là bởi vì ý đức trưởng công chúa muốn nhận ngài làm ngoại tôn nữ, nàng trong lòng không thoải mái. Không cần nói bậy, hứa đại nhân là trưởng công chúa nhận hạ nghĩa tử, cẩn thận tính lên, nàng xem như trưởng công chúa làm cháu gái, mặc dù ý đức trưởng công chúa nhận ta làm ngoại tôn nữ, đối nàng cũng không có chút nào gây trở ngại, nàng đối ta ôm có địch ý làm cái gì. Cầm xào đô đô miệng, nhỏ giọng nói, giống như là tô gia. Còn cùng phu nhân có huyết thống quan hệ đâu, không phải cũng là nghĩ mọi cách hãm hại, có đôi khi người này tâm khó nhất suy đoán, không nói được nghĩ sai rồi liền sẽ làm ra chút hồ đồ sự tới. Đừng nghĩ những cái đó có không, ta xem trưởng công chúa đối vị kia hứa tiểu thư cũng rất có vài phần tình cảm, không cần bởi vì một ít nghi kỵ mà làm trưởng công chúa khó xử. Đúng vậy, chương 431 Việt Vương cũng có kẻ hái mộ, một vân giao đang muốn nghỉ ngơi. Đông nhiên nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa cẩm lan cùng cẩm xảo tiến lên mở cửa liền nhìn đến trống cây dù hứa kỳ vân giao muội muội trưởng công chúa bên kia xương phòng trụ không khai liền làm ta đến nơi đây tới cùng vân giao muội muội tễ một tế, không biết có không quái dày kỳ tỉ tỉ mau chút tiến vào nơi này sân không nhỏ ta một người ở vốn là trống trải ngươi đã đến rồi vừa lúc có thể cùng ta làm bạn ta đây liền quay dày bên ngoài tuyết hạ đến càng thêm lớn cũng không biết kinh đô bên trong thi cháo tình huống như thế nào. Có việt vương điện hạ xử lý, hẳn là không có gì trở ngại. Lúc này kinh đô bên trong đông tuyết bay tán loạn, các ba cánh trên mặt ý cười không hề có bởi vì đại tuyết mà giảm bớt. Các con phố thượng dựng lên thi cháo lều mạo nhiệt khí, các ba cánh trong tay cầm chén bài đội tiến lên lĩnh cháo mồng 8 tháng chạp Một ngụm đi xuống, đầy bụng sinh hương, năm nay cháo tựa hồ phá lệ hảo uống một ít. Không ít người đều quên gạo thóc Này xem như đứng đắn bách ra cơm. Việt Vương đứng ở một chỗ thi cháo lều nội, nhìn bay tán loạn đại tuyết, tâm tư cũng đã chạy tới bảo hoa trong chùa, không biết vân giao có hay không nhìn thấy xa làm vinh dự sư, có hay không nghe theo hắn khuyên nhủ, có hay không tưởng niệm chính mình. Vũ Hằng bước nhanh đi tới, vương ra, thủ hạ đi hỏi thăm, ý đức trưởng công chúa muốn ở bảo hoa chùa trụ thượng mấy ngày, thả Yến Châu hứa tiểu thư đã trở lại, hiện giờ cũng đi trên núi. yến châu. Hứa phỉ đã trở lại, là, vị kia hứa tiểu thư chính là hứa đại nhân đích nữ, Ngài phía trước gặp qua hai lần, hứa tiểu thư còn đưa quá ngài túi tiền đâu. Vu Hằng nhớ tới phía trước bồi Việt Vương đến hành cung bên trong đi tình hình, đã là bốn năm trước, lúc ấy vị kia hứa tiểu thư đang ở luyện tập theo thừa, vốn dị hứng thú thiếu thiếu, chính là tái kiến nhà mình Vương ra lúc sau, ngạnh sinh sinh một đêm không ngủ, làm ra một con rất có bộ dáng túi tiền đưa tới. chỉ là không chú ý tới vương gia sau lại cấp phóng địa phương nào đi. Nơi này bố chi đến không sai biệt lắm, hạ tuyết ta không yên tâm hoàng cô cô một người đại ở bảo hoa chùa, ngươi đi thông chi nhị hoàng huynh, làm hắn tới giúp ta nhìn chằm chằm, ta hiện tại đi trên núi một chuyến. Vương gia, ngài từ từ ta, ta làm người đi thông chi du vương điện hạ, sau đó theo ngài cùng nhau lên núi. Không cần, ta cảm thấy ngươi đi cánh lăng thành tìm tần quản sự tương đối thích hợp, Vũ hàng khổ một khuôn mặt, vương gia, thuộc hạ về sau không bao giờ lắm miệng. Hiện giờ tần quản sự càng ngày càng nội, Vũ nghĩ cả ngày bị sai xử chân không chạm đất, trước đó vài ngày còn viết thư tới oán giận đâu, nói là 20 ngày thời gian, ở cánh lăng thành cùng Việt Tây đánh cái qua lại, cả người đều mau bị hồng gió, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Bảo hoa trong chùa, một vân giao vốn dĩ có chút buồn ngủ, nhưng xem hứa kỳ lôi kéo nàng hứng thú bừng bừng nói chuyện bộ dáng. liền chỉ có thể ngồi ở một bên ngồi nghe nói vân dao muội muội đi khu vực săn bán không biết nơi đó nhưng có cái gì hảo ngoạn địa phương ta cũng không am hiểu cưỡi ngựa săn thú cũng chính là đi theo thấu cái náo nhiệt một vân dao mỉm cười lắc đầu Hứa kỳ trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc ta nhưng thật ra học quá mấy ngày cưỡi ngựa ban cung lại nói tiếp đều là bốn năm trước sự tình lúc ấy ta mới 12 tuổi đứng đều không có ngựa cao Vẫn là Việt vương điện hạ dạy ta, chỉ tiếc ta học nghệ không tinh, liên tiếp học mấy ngày, đều không có cái gì tinh tiến địa phương. Mục vân giao vốn định uống một ngụm trà thủy nâng cao tinh thần, nghe thế câu nói, ngón tay khẽ run lên, trung trà trung thoảng qua một đạo vi ba. Hứa kỳ nói tiếp, vân giao muội muội có từng ở khu vực săn bắn chung nhìn thấy quá Việt vương điện hạ. Thự nhiên là nhìn thấy quá. Mục vân giao buông trung trà, trung trà trung vi ba đã biến mất không thấy. Trong lòng gợn sóng lại là bình tĩnh không được. Hứa kỳ mỉm cười đánh giá một vân giao. Sau một lát, đống nhiên thu liêm thần sắc. Kỳ thật, ta lần này trở về là có nguyên nhân. Gần nhất là trong lòng nhớ mong trưởng công chúa Điện Hạ, hy vọng tới bên người nàng chiêu cố. Thứ hai là nghe nói Việt vương Điện Hạ hồi kinh, ta muốn gặp hắn. Một vân giao nâng lên đôi mắt, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, lại cũng không có tùy tiện mở miệng nói cái gì. Hứa kỳ phảng phất lâm vào trong hồi ức thấp rộng kể ra nàng tâm tư, ta lần đầu nhìn thấy Việt Vương Điện Hạ là ở 6 năm trước, lúc ấy hắn đã là phiên phiên thiếu niên công tử, dáng người đánh bạt, anh khí vô song, chỉ là khuôn mặt thanh thanh lánh lánh, quanh thân quanh quần một cổ cô tịch hơi thở, làm người nhìn trong lòng phát đau. Lại lần nữa gặp mặt là ở 4 năm trước, hắn nhìn ta vụng về không thể đi lên mã, xưa nay lánh ngạnh bên môi thế nhưng mang lên ý cười, ta không biết vân giao muội muội có hay không loại này cảm thụ. càng là thanh lãnh người cười rộ lên càng là ấm áp nhân tâm một vân giao trong lòng đánh run trên mặt ý cười lại là chút nào bất biến ta cũng không hiểu biết này đó vân giao muội muội bị trưởng công chúa nhận làm ngoại tôn nữ về sau liền phải xưng hô việt vương điện hạ một tiếng cứu cứu đến lúc đó tiếp xúc thời gian dài liền biết giải việt vương điện hạ trên mặt nhìn thanh lãnh trên thực tế làm người nhất nhiệt tâm lúc trước ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện cũng không biết thu liễm chính mình tâm tư còn suốt đêm chế tạo ra một con túi tiền đưa cho hắn, nghĩ đến tất là chọc hắn chê cười. Nghe hứa kỳ nói, một vân giao không khỏi lâm vào trầm tư, nàng từ Việt vương trong tay thu được quá không ít lễ vật, phía trước băng đăng, châu thoa, vải rệ, vật trang trí, lúc sau tuyết hổ, miêu nhi châm. Nàng cũng đưa quá Việt vương đồ vật, nghe vân phường ba tầng lợi nhuận, không tiện lâu bày mưu tính kế, lúc sau nuốt vào cánh lăng thành tư mối, trợ giúp Việt vương kiếm lấy ngân lượng, bất quá nàng đưa ra mấy thứ này thời điểm không có chỗ nào mà không phải là ở vì chính mình đổi lấy chỗ tốt nhiều ít tồn tại lợi dụng việt vương ý tứ vân giao muội muội ta và ngươi nói này đó ngươi sẽ không để ý đi một vân giao lắc đầu như thế nào sẽ hứa kỳ thân mật lôi kéo một vân giao tay tựa hồ cao hứng tới rồi cực điểm ta từ nhỏ sinh hoạt ở yên châu hơi lớn lên một ít liền đi theo ý đức trưởng công chúa bên người nghe theo nàng dạy dỗ Đối kinh đô bên trong các gia tiểu thư cũng không quen thuộc, may mắn gặp người, từ nhìn đến vân giao Muội mội ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy cực kỳ hợp ý, về sau chúng ta hai người cần phải hảo hảo ở chung. Ân. Xem ta vừa nói lên liền đã quên thời gian, mới vừa rồi vân giao mội mội trở về là tưởng nghỉ ngơi đi, chúng ta hai người cùng nhau nghỉ một lát nhi như thế nào? Hảo! Thiện phòng bên trong giường đệm cực kỳ rộng mở. Mộc vân giao cùng hứa kỳ ngủ cũng không hiện chen chúc, không bao lâu, hứa kỳ tiếng hít thở vững vàng xuống dưới, mà một vân giao lại là nghiêng người nằm ở trên giường, như thế nào đều ngủ không được. Nàng cho rằng Việt vương đối chính mình ôn hòa là độc nhất phần, hiện giờ lại từ một cái khắc nữ tử trong miệng nghe được hắn ôn nhu một mặt, như vậy nhận chi làm nàng trong lòng phát run, chẳng sợ bên người phong nóng bỏng bình nước nóng, trên người cái răn chắc chắn gấm. như cũ ngăn không được sau lưng đánh úp lại từng trận lạnh leo. Đời trước, nàng có thể đối với Tấn Vương những cái đó thị thiếp nhóm nói cười yến yến, có thể vì biểu đạt thiện giải nhân ý mà đem Tấn Vương đẩy đến những người khác trên giường, mà hiện giờ, chẳng sợ chỉ là nghe được Việt Vương đối mặt khác nữ tử hơi ôn hòa một ít, thế nhưng cảm giác trong lòng như là có sâu cắn giống nhau. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, một vân giao nằm hồi lâu như cũ ngủ không được, không khỏi đứng dậy mặc tốt quần áo. cầm một thanh rủ giấy đi ra cửa phòng. Chương 432 Một cái tình tự sầu sát người. Đông tuyết càng rơi xuống càng lớn, từng mảnh giống như tơ liếu giống nhau, rơi trên mặt đất tựa hồ có thể nghe được rào rạt tiếng vang. Một vân giao hơi hơi dịch khai rủ giấy, rôi tay đi tiếp đông tuyết, phiến phiến tuyết trắng rừng ở nàng lòng bàn tay, ngay từ đầu còn hóa thành giọt nước, dần dần tay nàng trở nên lạnh lẽo đông tuyết liền lưu được. Ngón tay bị đông lạnh đến chết lặng trong lòng suy nghĩ lại càng thêm phiền loạn cẩm lan cùng cẩm xảo bước nhanh đi ra nhìn đến một vân giao thất thần bộ dáng vội vàng tiến lên lấy áo choàng đem nàng bao lấy tiểu thư làm gì vậy tuyết quá lớn chạy nhanh trở về đi một vân giao tùy ý cẩm lan giúp nàng lau không ngón tay lại trong ngực trùng tắt một cái lò sưởi thật lâu không có thưởng quá phương bắc tuyết ta nghĩ đến chỗ nhìn xem các ngươi hai người liền ở trong phòng nghỉ ngơi đi không cần đi theo ta Cẩm xảo thập phần lo lắng, tiểu thư, như vậy lại tuyết, vạn nhất ngài được phong hàn nói, lại nên như phía trước An tiết thời điểm như vậy khó chịu. Không có việc gì, yên tâm hảo. Một vân giao nói xong, lập tức cất bước về phía trước đi đến. Cẩm xảo có chút vô thố nhìn về phía Cẩm lan, chúng ta thật sự không đi theo sao. Làm tiểu thư một người lặng lặng đi, trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự tình quá nhiều, ở phu nhân trước mặt còn tốt một chút. Trong lén lút tiểu thư luôn là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng như vậy đi vừa đi giải sầu, nói không chừng có thể nghị thông suốt một ít. Chính là tiểu thư một người, luôn là làm người không yên lòng. Không có việc gì, sáu lượng sẽ đang âm thầm đi theo. Vậy được rồi. Một vân dao chống rủ giấy lang thang không có mục tiêu đi tới, lúc này bảo hoa trong chùa, các tăng nhân đều về tới từng người phòng, chống trải một bóng người đều không thấy được. chỉ có lưu lại từng cây cổ thụ cùng hô hấp gian ẩn ẩn tùng hương tuyết trên mặt đất đã tích lũy một tầng dẫm đi xuống kéo kẹt rung động một vân dao đi tới không khỏi đi tới linh bên dòng suối thượng một lần tới nơi này linh khê trung bãi đầy hà đèn lúc này đây mặt sông đều đã đông lại không bao giờ gặp lại kia phản chiếu đẩy trời tinh quang thanh thấu suối nước có gió thổi qua đông tuyết tứ tán tung bay một vân dao nhất thời không phòng bị trong tay rủ giấy bị thổi rơi trên mặt đất Một vân dao nhìn rơi trên mặt đất rủ giấy, không biết như thế nào cảm thấy trong lòng ủy khuất lợi hại. Tiếng bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, sáu lượng không biết từ chỗ nào đi ra, nhặt lên cây rủ cùng kính đưa tới một vân dao trong tầm tay, tiểu thư, hạ tuyết trời giá rét, ngài mau chút đem cây rủ căng thượng đi. Sáu lượng một thân quần áo đơn bạc, không biết ở tuyết trung đái bao lâu, quanh thân tán không đi giày đặc hẳn ý, sợi tóc cùng đầu vai lạc đầy bông tuyết. duy độc một đôi mắt trung mang theo điểm điểm chuyên chú ấm áp nhìn như vậy sáu lượng một vân dao trong lòng hung hăng run lên trên người của ngươi sáu lượng không phải thực để ý rỗi tay phất đi bông tuyết thuộc hạ có võ công lóc nền cũng không cảm thấy hiện tại thời tiết có bao nhiêu gian nan thấy một vân dao không có tiếp nhận cây dù sáu lượng liền cẩn thận đem dù thượng đông tuyết lau khô rỗi tay đem cây dù trống ở một vân dao đỉnh đầu sáu lượng Người đi theo ta bên người thời gian cũng không ngắn, ta chưa bao giờ dò hỏi quá ngươi thân phận thật sự, cũng chưa bao giờ muốn biết quá tên của ngươi, ngươi nhưng hoán ta. Không biết thân phận của hắn, không biết tên của hắn, liền có thể đơn thuần đem hắn trở thành một người cấp dưới, liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn trung tâm, lợi dụng năng lực của hắn, nhưng nàng trung quy làm không được nhẫn tâm tuyệt tình, làm không được hưởng thụ yên tâm thoải mái. Thuộc hạ tên là Tiểu Thư Ban Cho, 6 lượng. Hắn minh bạch tiểu thư ý tứ, chỉ là nếu là hắn hôm nay nói ra tên của mình, nói ra chính mình thân phận, chỉ sợ cũng rốt cuộc khó có thể lưu tại nàng bên người. Ngươi một vân giao hơi hơi nhăn mày, nhìn sáu lượng thần sắc bình tĩnh khuôn mặt, lại không khỏi bật cười một tiếng, ta nhưng thật ra đã quên tính tình của ngươi. Sáu lượng, đối nhân tâm hoài cảm kích, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo là chuyện tốt, nhưng cũng đừng quá tròn váng, mọi việc ngẫm lại chính mình. Lúc trước ta bất quá là xuất phát từ nhất thời tò mò, mới hoa sáu lượng bạc từ mẹ mỉn trong tay mua ngươi, không phải ta còn có người khác, ngươi như vậy đối người đảo tim đảo. Phổi, cuối cùng chỉ biết thương cập mình thân. Sáu lượng trong đầu hiện lên lần đầu gặp được một vân giao khi cảnh tượng, khi đó nàng một thân nam trang, môi hồng răng trắng, ánh mắt thanh thấu, giống như không biết nhân gian khó khăn tiểu thiếu ra, nàng ra sáu lượng bạc mua chính mình. Trong ánh mắt lại không có chút nào coi khinh cùng khinh thường, lúc sau càng là dùng nhiều tiền giúp hắn mua trường kiếm, cung cấp cho hắn áo cơm, giao phó dư hắn tín nhiệm, đây cũng là vì cái gì hắn khăng khăng một mực đi theo bên người nàng nguyên nhân. Bởi vì nàng đáng giá, thấy sáu lượng mặc không lên tiếng, một vân giao hơi hơi thở dài, đều nói nhân tâm là trên đời này nhất thiện biến đồ vật, ta phía trước liền nói qua, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, không nghĩ tiếp tục lưu tại ta bên người. có thể trực tiếp mở miệng, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi nguyện ý nói cho ta tên của ngươi cùng thân phận. Hảo! Thấy sáu lượng đem dù trống ở nàng trên đầu, chút nào không bận tâm chính mình trên người bông tuyết, một vân dao nâng chạy bộ đến cách đó không xa trong đỉnh, nhìn chung quanh trắng xóa một mảnh, nhịn không được thật dài ra khẩu khí, thế danh hiện tại như thế nào. Tế danh đã đạt được lăng vương tín nhiệm, làm lăng vương cho rằng hắn là tấn vương người, đã chịu tấn vương đuổi giết diệt khẩu lúc sau. hoàn toàn lệnh tâm, ngược lại đầu đến hắn môn hạ vì hắn làm việc, lại quá không lâu dập bảo hiên liền có thể chạy đến kinh đô tới. Tề danh làm việc, xưa nay là người yên tâm, lần này kinh đô loại này thi cháo, hắn không có nhân cơ hội vớt một phen sao. Như thế không có, phía trước mua tới những cái đó lương thực, đều giá thấp bán cho tần quản sự chế tắc thành trà gừng đưa đến Việt Tây, hắn gần nhất ở đầu cơ trục lợi tư sống, vải dệt, đảo cung tiểu kiếm lợi một ít ngân lượng, Đều đầu nhập đến dập bảo hiên trung đi. Mục vân giao cười cười, nhân tại như vậy thật là hiếm có. Ngươi làm người nhiều chú ý hắn một ít, vạn không cần xuất hiện cái gì nguy hiểm. Một khi bị lăng vương hoài nghi, sớm rút khỏi tới đó là, vạn đừng làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ nói cho hắn. Mục vân giao nhìn trên người hắn bông tuyết, có chút đã hóa, ở hắn quần áo thượng tầm ướp một mảnh. Y đức trưởng công chúa mang theo không ít người bảo hộ chung quanh, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, trên người của ngươi thương vốn dĩ liền không có hảo nhanh nhẹn, hảo sinh nghỉ ngơi, không cần thời thời khắc khắc đang âm thầm bảo hộ ta, sẽ không có sự tình gì. Sáu lượng mặt lộ vẻ chân trở rất là không yên lòng, tiểu thư an nguy quan trọng. Yên tâm, ta cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, sớm chút trở về đi, đổi một thân siêu y đi, không cần cảm nhiễm phong hàn. một vân dao từ sáu lượng trong tay tiếp nhận cây rủ chống hướng xương phòng phương hướng đi đến sáu lượng nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng ánh mắt phá lệ chuyên chú đầy trời tuyết sắc bên trong nàng chống vẽ thủy mặc tản hà cây rủ đạp đầy trời tuyết sắc về phía trước mà đi có phong phất quá thổi bay hương sắc áo choàng lộ ra một chút màu tím làn váy rõ ràng chiếu rọi ở hắn trong mắt vẫn luôn dấu vết tới rồi đáy lòng. Đây trời đều là hắc bạch hai sắc Duy độc ở trên người nàng có thể nhìn ra bất đồng sắc thái, giống như là hắn thế giới, vốn di đã là một mảnh hoang vu, liền ở chính hắn đều chết lặng tuyệt vọng thời điểm, nàng lôi cuốn nồng đậm rực rỡ, đầu đá lung tung sông tới, mang theo hắn đi tới một phen tân thiên địa. Hắn không muốn nhớ tới trước kia tên, càng không muốn đi để cập phía trước thân phận, hắn kêu sáu lượng, ở nàng trước mặt, Vĩnh viễn đều kêu sáu lượng, chương 433 giấm bình đổ không hảo đỡ. Mục vân giao về tới chính minh sân, mới vừa đi vào liền nhìn đến Cẩm Lan cùng Cẩm Sảo sắc mặt khẩn trương đứng ở hành lang gấp khốc dưới. Đây là làm sao vậy? Cẩm Lan lo lắng nhìn thoáng qua mục vân giao, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Việt vương điện hạ ở bên trong. Mục vân giao đột nhiên ngước mắt, đồng tử chợt co rụt lại, nắm cán dù ngón tay không được buộc chặt, trong lòng so này băng thiên tuyết địa còn muốn lanh thượng ba phần, ta đi thăm một chút ý đức trưởng công chúa. nói xong trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra việt vương đi nhanh đi ra lập tức gọi được một vân giao trước người vân giao ngươi mới vừa đi nơi nào gặp qua việt vương điện hạ hứa kỳ hoảng loạn đi ra trên má hơi hơi phiếm đỏ ửng vân giao muội muội ngươi đã trở lại một vân giao kiệt lực khắc chế trên mặt lại như thế nào đều cười không nổi xem hôm nay cảnh tuyết không tồi cho nên liền đi ra ngoài đi đi Xem Hứa Kỳ tỉ tỉ ngủ đến an tâm, liền không có ra tiếng quấy rầy, nghĩ đến ý Đức trưởng công chúa hẳn là cũng ngủ chưa tỉnh, ta hiện tại muốn đi thăm một chút, thất lễ." Nói xong, lập tức vòng qua Việt Vương, liền hướng cửa đi đến. Việt Vương chưa xuất khẩu nói, một chút chăn ở giọng nói. Hứa Kỳ ánh mắt chuyên chú nhìn Việt Vương, trong mắt tràn đầy vui sướng chi ý, "Việt Vương điện hạ, bên ngoài thời tiết rất lạnh, không bằng đến trong phòng uống một chản trà nóng đi." "Không cần." việt vương nói xong không có quay đầu lại xem hứa kỳ liếc mắt một cái lập tức đuổi theo một vân dao rời đi hứa kỳ hồng nhuận sắc mặt một chút nổi lên tái nhợt xoay người trở lại phòng mặc tốt siêm ý đi. đuổi theo việt vương cùng một vân dao bước chân hướng về ý đức trưởng công chúa sân đi qua đi việt vương đuổi theo một vân dao thấy nàng sắc mặt trắng bệnh trong lòng rất là nôn nóng vân dao ta tưởng ngươi ở phòng bên trong cho nên liền trực tiếp đi vào ta không ở trong phòng làm việt vương điện hạ thất vọng rồi bất quá có hứa kỳ tỉ tỉ ở cũng là giống nhau vừa lúc các ngươi bốn năm không thấy có thể cùng nhau hồi ức một chút lúc trước ngươi lại như thế nào giáo nàng cưỡi ngựa Mục vân giao biết lời này nói ra cực kỳ không thích hợp nhưng chính là khống chế không được trong lòng tức giận vân giao ngươi ghen tị Mục vân giao trợn cứng đờ nhìn đến việt vương bị vui sướng thắp sáng mặt mày nhịn không được mím môi việt vương điện hạ không ở trong thành chủ trì năm cũ tiết thi cháo đến nơi đây tới làm cái gì tuyết rơi ta nghĩ ngày mai sáng sớm ngươi có lẽ sẽ muốn nhìn đến một tòa người tuyết cho nên vội vàng đuổi kịp tới chuẩn bị việt vương mặt mày chi gian tràn đầy nhu sắc một vân dao hơi hơi sửng sốt nắm cắn dù ngón tay không được buộc chặt việt vương điện hạ đối những người khác cũng là như vậy nói chuyện sao việt vương trong ánh mắt ý cười càng thêm nùng liệt kia bộ dáng phảng phất có thể ở băng thiên tuyết địa chung nở rộ ra một đóa lửa đỏ hoa tới ta thích người ghen bộ dáng một vân dao càng thêm buồn bực chính mình rõ ràng đã mở miệng nói hai lần người này lại hoàn toàn không có giải thích tính toán rõ ràng chính là cam chịu tưởng tượng đến nơi đây nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều không thoải mái xoay người lập tức về phía trước đi hạ tuyết thiên lộ hoạt mới vừa rồi nàng lại ở bên ngoài dạo qua một vòng lúc này giày thêu đều có chút ướt Càng thêm cảm thấy con đường khó đi, dưới chân không có chạm không cẩn thận ổn về phía trước trượt một chút, trong tay cây dù lập tức rơi trên mặt đất. Mục vân dao dứt khoát không đi quảng cây dù xách lên làn váy liền hướng ý đức trưởng công chúa sân đi đến. Việt vương đi nhanh tiến lên nhặt lên cây dù đuổi theo mục vân dao đem dù trống ở nàng trên đầu, bởi vì hứa phỉ bị hoàng cô cô nhận làm nghĩa tử, ta cùng cái kia hứa kỳ đích sắc có vài lần chi duyên. Bất quá cũng liền ngăn với biết có như vậy cá nhân, mặt khác không còn có giao thoa. Một vân giao quay đầu nhìn Việt vương liếc mắt một cái, một chút đều không tin lời hắn nói. Việt vương điện hạ lời này nói liền không phúc hậu, ngươi không phải còn nhận lấy nhân ra túi tiền sao. Túi tiền. Việt vương giữa mày vừa nhíu, ngay sau đó gật gật đầu, nàng là tưởng tặng cho ta túi tiền tới, bất quá cuối cùng ta cũng không có nhận lấy, hình như là tùy tay đặt ở trên bàn. Thời gian trôi qua có chút xa xăm, hắn hiện tại cũng nhớ không rõ. Một vân dao dơ dơ lên đuôi lông mày, trong lòng tức giận càng thêm nung liệt. Bốn năm trước sự tình, Việt Vương Điện Hạ còn nhớ rõ như thế rõ ràng, chẳng lẽ là trong lòng thời khắc hối hận không có đem túi tiền nhận lấy. Việt Vương mỉm cười nhìn một vân dao bén nhọn bộ dáng, cảm thấy chính mình tính tình càng thêm ác liệt. Trước mắt vân dao rõ ràng là sinh khí, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn khí không nhẹ. Nhưng hắn trong lòng lại cực kỳ cao hứng, hận không thể nàng tái sinh khí một ít mới hảo, bởi vì nàng càng là sinh khí, liền đại biểu nàng càng là để ý chính mình. Bỏ lỡ ngươi đưa ta một cây tiểu thảo, ta có thể hối hận mấy ngày ăn không ngon, nhưng bỏ lỡ người khác đưa núi vàng núi bạc, trong lòng ta lại sẽ không có chút nào tiếc nuối. một vân giao hô hấp hơi hơi cứng lại, nhìn Việt Vương nghiêm túc thần sắc, dùng sức cắn cắn môi, tịnh là nói bậy, ngươi hiện tại chính là nghèo khẩn. Người khác nếu là tặng cho ngươi núi vàng núi bạc, ngươi định là sẽ không bỏ qua. Ta tính tình không tốt, lại không chịu phụ hoàng sủng ái, không ai sẽ xem ở trong mắt. Cũng chính là ngươi đem ta đương bảo bối, nghị muốn đưa ta núi vàng núi bạc. Mục Vân dao chớp trước mắt, cẩn thận cân nhắc một chút, Việt Vương trong miệng nói, tức khắc đỏ mặt, ai đem ngươi đương bảo bối? Việt Vương ánh mắt chuyên chú nhìn Mục Vân dao, ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng phun ra một chữ, ngươi. Mục Vân dao rậm rậm chân. Nhìn đến phía sau hứa kỳ đi tới, không hề cùng Việt vương cãi cỏ, xoay người đi vào ý đức trưởng công chúa Sơn. Nhìn đến một vân giao sách theo làn váy đi tới, khúc ma ma liên tục kinh hô, liền một bên Việt vương đều xem nhẹ rớt, ta tiểu tổ tông ai, ngài như thế nào như vậy lại đây. Trưởng công chúa Điện Hạ nhìn đến lại nên cửa trách ngài, mau chút đi giúp tiểu thư lấy tắm rửa quần áo, giày vỡ. Việt vương nhìn về phía một vân giao giày thề, nhìn đến nàng hơi hơi ướt đấm giày tiêm Nhịn không được nhân mày. Từ cách vách sân đến nơi đây ngắn ngủn vài bước khoảng cách, hẳn là không đến mức ướt dày đi, chẳng lẽ nói phía trước vân giao vẫn luôn ngốc tại bên ngoài. Nghĩ đến xuất hiện ở một vân giao phòng bên trong hứa kỳ Việt vương trong mắt lạnh lẽo càng thêm nùng liệt vài phần. Chờ đến hạ nhân vội vàng đi giúp một vân giao lấy đồ vật, khúc ma ma lúc này mới đối với Việt vương hành lễ, nô tỳ thất lễ, thỉnh Việt vương điện hạ thứ lỗi. Khúc ma ma không cần đa lễ. Vẫn là trước chiếu cố hảo vân giao đi Hứa kỳ cũng đi theo tiến vào cửa phòng Tiến lên giúp đỡ khúc ma ma cùng nhau Vì một vân giao trà lau trên tóc đông tuyết Vân giao mội mội đi như thế nào như vậy vội vàng Ta ở phía sau truy đều không có đuổi theo Mới vừa rồi dọa đến ngươi đi Việt vương giữa mày căng thẳng Nhìn về phía hứa kỳ ánh mắt mang theo một tia sắc bén chi sắc Hắn mới vừa rồi cho rằng vân giao chính mình ở trong phòng Cho nên liền lập tức đi vào Phát hiện trên giường nằm người đều không phải là một vân giao lúc sau, vội vàng xoay người đi ra, vẫn chưa cùng hứa kỳ có chút tiếp xúc, nhưng người này nói ra nói, làm ra thần sắc, lại nhiều lần làm vân giao hiểu lầm. Cảm nhận được hứa kỳ giúp nàng sắt tóc động tác, một vân giao trong lòng có chút không được tự nhiên, nàng phòng bị tâm trọng, xưa nay không thói quen cùng người xa lạ như vậy thân cận, mà khi khúc ma ma cùng Việt vương mặt, lại không hảo trực tiếp trốn tránh nàng động tác. Chỉ có thể cưỡng chế nhẫn mại xuống dưới. Hứa tiểu thư cũng tới. Lúc này trưởng công chúa điện hạ hẳn là đứng dậy. Không bằng liền làm phiền hứa tiểu thư đi vào. Giúp trưởng công chúa sơ một chút tóc. Nô tỳ tới chiếu cố một tiểu thư là được. Khúc ma ma mỉm cười nói. Hứa kỳ buông trong tay khăn vải. Gật gật đầu nói. Hảo, ta này liền đi vào. mươi 434 tưởng đem chính mình buổi cấp một vân giao Việt Vương. Sạch sẽ xiêm ý cùng dày vớ bị cầm lại đây. Một vân dao theo khúc ma ma đến một bên phòng đi thay quần áo. Khúc ma ma đem quần áo chuẩn bị tốt, đặt ở chậu than bên cạnh cẩn thận quay ấm áp, lúc này mới đưa tới một vân dao trong tầm tay, tiểu thư, mau chút đem sạch sẽ quần áo thay, nô tì liền ở bên ngoài chờ, nếu là có cái gì phân phó, trực tiếp kêu một tiếng là được. Làm phiên khúc ma ma. Quần áo ấm áp, đổi đến trên người liền trong lòng đều ấm vài phần, một vân dao đổi hảo quần áo hơi hơi ra khẩu khí. khúc ma ma ma vội vàng đón nhận tiến đến giúp nàng đem làn váy sửa sang lại hảo vốn định làm hứa tiểu thư ở tại sân đông sườn trong sân phòng chính là hứa tiểu thư hòa giải ngài cực kỳ hợp ý cho nên liền đến cách vách đi tìm ngài tiểu thư khả năng trụ thói quen bên kia sân vốn là cực kỳ rộng mở thêm một cái người cũng không có gì trở ngại một vân dao mỉm cười lắc đầu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc kia liền hảo trưởng công chúa điện hạ phía trước còn lo lắng đâu nói ngài tính tình thanh lãnh sợ thêm một cái người sẽ nghỉ ngơi không tốt cũng may chờ tuyết ngừng dừng lại chúng ta liền có thể xuống núi khúc ma ma sửa sang lại hảo làn váy lại làm người bưng canh gừng lại đây tiểu thư nhiều ít uống hai khẩu đi đi trong thân thể hạt khí canh gừng hương vị nùng liệt một vân dao uống ở trong miệng cảm giác giống như là ở rót những cái đó khổ nước thuốc tử thực sự là có chút chịu không nổi khúc ma ma nhìn đến nàng dáng vẻ này không khỏi đau lòng Liền nói chuyện rời đi nàng chú ý, hôm nay trận này tuyết hạ phá lệ đại, xem bộ dáng ngày mai cũng không nhất định có thể đỉnh, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, là cái hảo dấu hiệu. Đúng vậy, nô tỉ xem tiểu thư có chút thất thần, chính là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Một vân giao nhìn canh gừng trung toát ra tới nhiệt khí, phiêu phiêu lắc lắc tiêu tán ở không trung, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim cũng đi theo phập phồng không chừng khúc ma ma. Ngươi đi theo trưởng công chúa điện hạ bên người kiến thức rộng rãi, ta có một việc khó hiểu, cho nên muốn muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi nói, người này thật sự có thể tùy tâm mà đi sao. Khúc ma ma lắc đầu, đảm đương không nổi tiểu thư một câu thỉnh giáo, nhưng thật ra có thể nói nói nô tỳ cảm thụ. Nô mười 13 tuổi thời điểm, liền đi theo ý đức trưởng công chúa bên người hầu hạ, tính lên đến bây giờ cũng có hơn 30 năm, trải qua, kiến thức không ít chuyện. nhưng có đôi khi như cũ cảm thấy chính mình không có sống minh bạch thế gian sự tình rồi dám phức tạp đôi khi yêu cầu nhiều hơn suy xét cân nhắc chu toàn đôi khi chi bằng tuần hoàn bản tâm tùy tâm mà đi cụ thể như thế nào cũng là nói không chừng kia muốn như thế nào phân chia chuyện này là muốn cân nhắc chu toàn vẫn là muốn tùy tâm mà đi đâu tiểu thư cảm thấy trong lòng suy nghĩ việc cân nhắc chu toàn lúc sau khả năng đông. một vân giao ánh mắt đông đưa nàng ở không biết chính mình thân phận thật sự dưới tình huống cùng việt vương sinh ra cảm tình lúc sau biết được bọn họ chi gian thân tình huyết thống liền nghĩ muốn chém đoạn quá vãng lý trí thượng biết làm như vậy đối bọn họ hai người mà nói nhất thỏa đáng chính là hạ quyết tâm lại không cách nào y theo quyết định mà làm giống như là hôm nay rõ ràng là một chuyện nhỏ lại làm nàng vô cùng chú ý tự nhiên là không có bông nhìn đến một vân dao trầm mặc xuống dưới khúc ma ma cười nói Tiểu thư trong lòng suy nghĩ việc, cân nhắc chu toàn lúc sau nếu có thể bông, tự nhiên liền không cần còn nó, nếu là mọi cách cân nhắc như cũ khó có thể tiêu tan, không bằng liền tùy tâm mà đi, rốt cuộc nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, muốn nói mau cũng là cực nhanh, hà tất mọi chuyện để ý đâu. Một vân giao dùng sức phủng dừng tay trung đựng đẩy canh gừng bạch ngọc trên sứ, canh gừng thực nhiệt, năng đáp thủ tâm sinh đau, nhưng nàng như cũ không muốn buông tay, đà tạ khúc ma ma. Kỳ thật nàng mở miệng do hỏi, làm sao không phải không buông một loại biểu hiện, nếu là thật sự nghĩ thông suốt buông xuống, liền sẽ không như thế dối dám. Tiểu thư có thể nghĩ thông suốt liền hảo, nô tỳ cũng không biết nói đúng không, ngài trong lòng nếu là còn có nghi ngờ, không bằng liền đi hỏi một câu ý đức trưởng công chúa, trưởng công chúa điện hạ tất nhiên cũng có thể giúp tiểu thư cởi bỏ khúc mắc. Một vân giao cái miệng nhỏ đem chén sứ chung canh gương uống sạch sẽ, đứng dậy sửa sang lại một chút ống tay áo. Bà ngoại lúc này hẳn là đứng dậy, ta cũng đi nhìn một cái. Một vân giao đi vào chính đường, liền nghe được ý đức trưởng công chúa ở khích lệ hứa kỳ, vẫn là ngươi trải đầu tay nghề xảo, ta bên người những người đó không một cái có thể so được với. Vân giao gặp qua trưởng công chúa. Mau lại đây, ta chính khích lệ hứa kỳ đâu, ngày khác ngươi cũng hướng nàng học học trải đầu tay nghề, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn muốn ngươi mẫu thân mỗi ngày đều giúp ngươi trải đầu. Quả thật là cái ái làm nũng. Mục vân dao cười đến cực kỳ ngượng ngùng, trưởng công chúa điện hạ liền ái trêu gẹo ta, kỳ thật ta trải đầu tay nghề cũng là không tồi. Ý đức trưởng công chúa cười nhìn nàng một cái, kia hôm nào ngươi cũng giúp ta sơ trải đầu như thế nào. Ta, ta còn là cùng hứa kỳ tỉ tỉ học một chút lại đến giúp ngài trải đầu đi, đỡ phải chọc đến ngài chê cười. Mục vân giao lôi ra ý đức trưởng công chúa tay nhẹ nhàng quơ quơ. trong ánh mắt mang theo xin thao ý tứ. Ý đức trưởng công chúa cười khai, ngươi nha đầu này. Hảo, hôm nay liền không nói ngươi, bên ngoài rơi xuống tuyết, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì, không bằng liền đánh đánh lá cây bài như thế nào. Hảo à, ta chính là rất lợi hại, trưởng công chúa điện hạ muốn nhiều chuẩn bị một ít tiền bạc mới được. Ý đức trưởng công chúa nhịn không được điểm điểm nàng giữa mày. Hảo, đến lúc đó thua cũng không nên khóc nhẹ. một vân giao cực kỳ tự tin lắc đầu trưởng công chúa điện hạ quá coi thường ta ta trong tay tiền bạc chính là rất nhiều hảo hảo biết ngươi sẽ kiếm tiền ta đây chờ lát nữa liền sẽ không thủ hạ lưu tình nhiều kiếm chút tiền bạc ăn tết thời điểm đỉnh đầu cũng sung túc chút một vân giao cố ý hống ý đức trưởng công chúa vui vẻ trong lúc nhất thời phòng bên trong tiếng cười không ngừng việt vương vẫn luôn nhìn một vân giao thanh lanh trong ánh mắt cất dấu ý cười hoàng cô cô Cũng coi như thượng ta một cái, bất quá ta đỉnh đầu tương đối khẩn, vân giao liền mượn ta một ít bạc đi. Mặc dù là ý đức trưởng công chúa, chỉ sợ đều không có vân giao trong tay tiền bạc nhiều. Ta đây chính là muốn tính toán lợi tức. Một vân giao nhìn Việt Vương, trong lòng âm thầm hư một tiếng, người này mới vừa trọng chính mình không thoải mái, liền tới hướng nàng mượn tiền bạc, nhất định muốn nhiều tính một ít lợi tức mới là. Hảo, tùy tiện ngươi tính. Tốt nhất là còn không rõ. sau đó liền đem chính mình bồi cho nàng việt vương thanh âm mỉm cười phảng phất một chút đều không để bụng ý đức trưởng công chúa cùng hứa kỳ đám người đang ở một bên nhìn một vân dao trong lòng không được tự nhiên gương mặt có chút nóng lên lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng khúc ma ma cầm lá cây bài lại đây vừa lúc giúp một vân dao giải vây ý đức trưởng công chúa tiếp đón tô thanh lại đây nhẹ giọng giáo nàng nên như thế nào chơi việt vương trong tay cầm bài một chương một chương thiên Cũng không biết nhớ tới cái gì, trong mắt ý cười phá lệ hoặc nhân. Một vân giao quay đầu nhìn về phía hứa kỳ, kỳ tỷ tỉ, chúng ta hai người thay phiên tới chơi đi. Không cần, vân giao muội muội bồi trưởng công chúa điện hạ chơi là được, ta gần nhất cũng luyện một chút trà nghệ, liền đi phao mấy chén trà thơm, cho các nguyên nếm thử như thế nào. Lại nói tiếp, không tiện lâu thanh danh ở Hiến Châu cũng là phá lệ văng rồi, ta ở vân giao muội muội trước mặt pha trà. Xem như múa dịu qua mắt thợ. Kỳ tỉ tỉ nói đến nơi nào lời nói, chúng ta hai người cho nhau học tập mới là. Hứa kỳ đi xuống chuẩn bị trà cụ pha trà, một vân giao bốn người liền chơi nổi lên bài. Việt vương cùng một vân giao đối diện mà ngồi, cũng không biết hắn là như thế nào ra bài, mỗi một phen đều là một vân giao thua nhất thảm mươi 435 lam nhàn cũng hòa thủy. Ý đức trưởng công chúa nhìn trong tầm tay một chồng ngân phiếu, cười đến cực kỳ vui vẻ. Xem ra ta vận khí rất là không tồi, đêm này đó ngân phiếu thu hồi tới, đều đủ ăn tiết cho các ngươi tiền mừng tuổi. Một vân giao âm thầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Việt vương, một hai phải nháo cùng tô thanh đổi vị trí, Việt vương điện hạ vận may quá kém, ta không cần cùng hắn một bên. Ý đức trưởng công chúa cười nhận lời, hảo, vậy ngươi liền cùng ta một bên. Đổi qua vị trí, một vân giao vận khí như cũ không có chuyển biến, ngược lại là tô thanh. Phảng phất vận khí đổi thay giống nhau, kế tiếp mỗi một phen đều thắng rất là nhẹ nhàng. Một vân giao tiết khí, có chút héo héo nhìn trong tầm tay chủi lủi mặt bàn, ta lại thua rồi. Nhìn nàng tức giận bộ dáng, Việt vương không khỏi cảm thấy ngón tay ngứa, hiện tại một vân dao giống như là một đoàn mềm như bông đám mây, làm hắn xem một cái liền khống chế không được muốn rôi tay đi chọc một chọc. Ý đức trưởng công chúa rút ra hai tấm ngân phiếu đưa tới một vân dao trước mặt, xem nha đầu này đáng thương. Này hai tấm ngân phiếu liền thưởng ngươi, nhìn xem kế tiếp ngươi có thể hay không gỡ vốn. Lại chơi hai cục, một vân giao đem ý đức trưởng công chúa thưởng lại đây ngân phiếu cũng thua đi vào, bị chê cười làm nàng chạy nhanh đi rửa rửa tay, nói nàng vận may cũng quá kém một ít. Một vân giao đem vị trí nhường cho khúc ma thật sự đến một bên rửa tay đi. Vừa mới tẩy xong tay còn chưa lau khô, hứa kỳ liền cầm khăn đưa qua, vân giao muội muội cùng trưởng công chúa cảm tình thật tốt. Làm người nhìn liền hâm mộ không thôi. Một vân giao tiếp nhật hẳn, nhẹ nhàng đem tay lau khô, kỳ tỉ tỉ cùng trưởng công chúa cảm tình không cũng thực hảo sao. Xem ta nói lời này, vừa ra khỏi miệng liền dễ dàng làm người hiểu lầm, ta cũng không phải là đối với vân giao mội mội ghen ghét, chỉ là có chút cảm khái thôi. Ý đức trưởng công chúa vẫn luôn đang tìm kiếm mất đi nữ nhi, nhiều năm như vậy, liền kinh đô đều rất ít hồi, chính là sợ đi vào cái này thương tâm nơi. gợi lên những cái đó chuyện cũ. trưởng công chúa Điện Hạ nhìn như đái nhân ôn hòa, nhưng trên thực tế làm người rất là thanh lãnh. nhưng ta vừa mới lại nhìn đến nàng lão nhân ra cởi đến rất là vui vẻ, như vậy tươi cười đã có rất nhiều năm không có gặp qua. Hứa kỳ ngữ khi cực kỳ cảm khái, nói ra nói cũng là thiệt tình thực lòng. Một vân giao thần sắc hơi hơi một ngưng, trong lòng bởi vì Việt vương mà mang theo tới một ít gai nhọn dần dần mềm hóa đi xuống. Tuy rằng nàng đối vị này hứa kỳ không tính là thích, nhưng là nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chiếu cố ý đức trưởng công chúa, cũng nên được đến tán thành cùng cảm tạ. ý đức trưởng công chúa thấy kỳ tỷ tỷ cũng thực vui vẻ. Hứa kỳ nắm lấy một vân dao tay, cười nói, về sau chúng ta hai người hảo hảo chiếu cố ý đức trưởng công chúa, nàng lao nhân ra sẽ càng thêm vui vẻ. Một vân dao gật gật đầu, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, không khỏi quay đầu lại vọng qua đi. Chính xem khoanh tay đi tới Việt Vương. Việt Vương phảng phất không có nhìn đến hứa kỳ, lập tức đối mục vân giao mở miệng nói, tẩy cái tay như thế nào phế đi thời gian lâu như vậy. cung kỳ tỷ tỷ nói một lát lời nói, Việt Vương điện hạ như thế nào không bồi ý đức trưởng công chúa đánh bài. Ta tiền bạc cũng thua hết, ngươi mượn ta một ít. Nghe được Việt Vương đúng lý hợp tình ngữ khí, mục vân giao thiếu chút nữa khí cười, nàng mới vừa rồi cẩn thận xem qua, người này rõ ràng chính là cố ý phá đám. mới làm nàng vẫn luôn thua như vậy thảm, không có tiền. Làm hắn như vậy ăn xài phung phí, nên hảo hảo mà quản quản hắn. Việt vương thở dài, tựa hồ cực kỳ không cam lòng, nhưng là trong ánh mắt ý cười lại bán đứng hắn chân chính tâm tư. Hắn đối với một vân giao chấp chấp mắt, há mồm phun ra ba chữ, bà quản ra. Nghe thấy cái này xưng hô, một vân giao gương mặt đỏ lên, thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên, Việt vương điện hạ. Muốn ta không nói cũng có thể. ngươi liền cho ta chút ngân phiếu. Nhận thấy được hứa kỳ nhìn chăm chú, một vân dao bên thai đỏ hưởng càng thêm thâm một ít, đem bên hông treo túi tiền hai xuống, ném tới hắn trong tay, bên trong đều là chút kim hoa sinh, nếu là lại đem này đó thua hết, ngươi liền xuống núi, đem chính mình cầm đồ lại chơi bài đi. Vậy ngươi đến lúc đó nhớ rõ đi tiệm cầm đồ chỗ ta. Việt vương nói xong liền xoay người hướng phòng trong đi, đi rồi hai bước lúc sau lại dừng lại quay đầu lại, đi thời điểm muốn nhiều mang một ít bạc mặt khác chạy nhanh về phòng tới gian ngoài hàn khí trọng không cần cảm nhiễm phong hàn một vân giao lúc này chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng lợi hại nơi nào còn cảm thấy đến lãnh chờ đến việt vương rời đi về sau hứa kỳ trên mặt mang theo mỉm cười vân giao muội muội ngươi cùng việt vương điện hạ cảm tình thật tốt việt vương tuy rằng là cái làm trường bối nhưng là lại một chút cái giá đều không có Nghe được hứa kỳ đem Việt Vương định nghĩa vì nàng trưởng bối, một vân dao nhéo khăn tay ngón tay hơi hơi buộc chặt, chúng ta trở về đi. muội muội đi về trước đi, thừa dịp lúc này tuyết lạc sạch sẽ, ta đi siêu tập một ít, ngày khác có thể dùng tuyết thủy pha trà, trưởng công chúa điện hạ nhất thích. Nói xong, trực tiếp từ bên cạnh lấy quá cây rủ khởi động tới, đi ra ngoài. Một vân dao nhìn nàng bóng dáng, giữa mày hơi hơi nhịu nhịu, xoay người về tới phòng trong. Trải qua phía trước tiếp xúc, nàng tự nhiên minh bạch hứa kỳ đối nàng địch ý từ đâu mà đến, không phải bởi vì ý đức trưởng công chúa muốn nhận nàng làm ngoại tôn nữ, mà là bởi vì Việt vương. Vị này hứa tiểu thư đúng là Việt vương kẻ hái mộ, hơn nữa xem thần sắc của nàng, dùng tình còn thâm hậu. Mục vân giao vừa mới quải quá bình phong, liền nhìn đến Việt vương đứng ở một bên, hắn chính méo nàng đưa túi tiền, tựa hồ ở cách túi tiền vài dặm mặt trang nhiều ít viên kim hoa sinh. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng, thần sắc một mảnh chuyên chú. Việt vương điện hạ như thế nào không có đi vào. Ta sợ thua hết bạc, bị ngươi buộc xuống núi cầm đồ chính mình. Ngài chính là đường đường Việt vương, đường triều tứ hoàng tử, ta nhưng không có như vậy năng lực. Đổi làm những người khác tự nhiên không được, chính là ngươi lại có thể. Việt vương đem túi tiền cẩn thận hệ ở bên hông, còn nhẹ nhàng mà tún tún túi tiền thượng túi, xác nhận sẽ không bóc ra xuống dưới. một vân dao vốn định đem túi tiền thảo muốn lại đây nhìn đến hắn động tác liền biết này chỉ túi tiền sợ là muốn vừa đi không trở về vì cái gì nói như vậy bởi vì ta luyến tiếc không nghe người lời nói việt vương vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà điểm ở một vân dao giữa mày cố tình đẻ thấp thanh âm chậm rãi lưu chuyển mang theo một cổ trầm thấp dễ nghe từ tính dẫn tới một vân dao ngực căng thẳng một cẩu ngọt ý cùng vui sướng không thể tự chế lan tràn mở ra Ngươi một vân giao hồng bên thai lui về phía sau hai bước. Việt vương đứng thẳng thân mình, dường như không có việc gì đi đến phòng trong, bồi ý đức trưởng công chúa tiếp tục chơi lá cây bài. Cuối cùng, kia một túi tiền kim hoa sinh chỉ còn lại có một viên, hiểm hiểm đích xác bảo Việt vương không cần đi xuống núi cầm đồ chính mình. Thời gian qua đến bay nhanh, sắc trời đã dần dần đen xuống dưới. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện hứa kỳ thật lâu không có trở về. Khúc ma ma phát hiện nàng nhìn về phía cửa, nhẹ giọng mở miệng nói, Hứa tiểu thư mang theo người đi thu thập tuyết thủy, lúc này đang ở bên cạnh phòng sửa sang lại chứa đựng, lúc này hẳn là không sai biệt lắm cũng vội xong rồi. Mục vân dao gật gật đầu, thấy ý đức trưởng công chúa rối tay xoa bóp bả vai, không khỏi tiến lên giúp nàng mát xa, trưởng công chúa ngồi thời gian quá dài, chờ lát nữa ở phòng bên trong qua lại đi lại, đi lại. Mục vân dao ngón tay mềm mại, nán bóp lực đạo cũng vừa phải, Ý đức trưởng công chúa rất là thoải mái thở dài, cảm khái nói, sau này cũng không biết hai có kia phân phúc phận, có thể nên thu đến chúng ta giao nhi tốt như vậy cô nương. Ta tuổi còn nhỏ đâu, nơi nào dùng đến suy xét này đó. Thứ lạc, một tiếng trang giấy vỡ vụn thanh âm vang lên, Việt vương méo trong tay vỡ thành hai nửa bài, trên mặt biểu tình một mảnh thanh lãnh. Hoàng cô cô, này phó lá cây bài làm được quá kém, ngày khác ta làm người làm một bộ tốt cho ngài đưa lại đây. Chương 436 cách chăn ôm. Việt Vương nói âm rơi xuống, trong phòng tức khắc cực kỳ an tĩnh. Tô Thanh nhịn không được ho khan một tiếng, thời gian cũng không còn sớm. Giao nhi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu là tuyết ngừng, chúng ta còn muốn xuống núi đâu. Ý Đức trưởng công chúa gật gật đầu, cũng hảo, vân giao sớm chút trở về nghỉ ngơi, quân Việt chúa ở nhưng sửa sang lại hảo. Ta tới thời điểm tương đối vội vàng. Vốn định lại đây vẫn an liếc mắt một cái hoàng cô cô liền xuống núi trở về, không nghĩ tới tuyết hạ đến như vậy đại, bà hoa trong chùa sương phòng cũng có đệm tràn, chắp vá ngủ một đêm không quan trọng. Việt vương nói xong, ánh mắt dừng ở một vân dao trên người. Một vân dao buông xuống đôi mắt, vẻ mặt một mảnh bình tĩnh. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, ân, vậy ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Trời tối, tuyết hạ cũng đại, ta đem vân dao đưa đến nàng trong viện liền trở về nghỉ ngơi. Mục vân giao rốt cuộc ngẩng đầu lên, há mồm muốn cự tuyệt, lại thấy ý đức trưởng công chúa cùng Tô Thanh đều đang xem nàng, cự tuyệt lời nói tức khắc ngạnh ở cổ họng như thế nào đều nói không nên lời. Tạm dừng một lát, ý đức trưởng công chúa phảng phất minh bạch cái gì, hơi hơi gật gật đầu, đi thôi. Mục vân giao trầm mặc đứng dậy, theo Việt Vương đi ra cửa. Chờ đến hai người rời đi, Tô Thanh ngăn không được lòng tràn đầy lo lắng, mẫu thân, ngươi nói giao nhi cùng Việt Vương điện hạ. Ngươi cảm thấy này hai người như thế nào? Không dối gạt ngài nói, trước kia ở cánh lăng thành thời điểm, ta liền cùng Việt vương điện hạ tiếp xúc quá, lúc ấy còn không biết hắn chân chính thân phận, chỉ đương hắn là kinh đô bên trong thương nhân. Lúc ấy cẩn thận quan sát quá, cảm thấy người này vô luận là phẩm bạo, vẫn là đức hạnh đều cùng vân giao cực kỳ xứng đôi. Lúc sau hắn rời đi cánh lăng thành phản hồi kinh đô, trong lòng ta còn thực sự đáng tiếc hồi lâu. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp nhau. Hắn thế nhưng đã trở thành cao cao tại thượng việt vương điện hạ hơn nữa hiện tại vân giao muốn xưng hô hắn một tiếng cứu cứu tô thanh là thật sự cảm giác đáng tiếc nàng cẩn thận quan sát quá vân giao nhìn ra được tới nàng đối việt vương cũng là động tâm tư đã trải qua đời trước sự tình vân giao đối người cực kỳ phong bị lần này có thể giao phó ra bản thân cảm tình đã là phá lệ không dễ ai có thể hiểu được cuối cùng tạo hóa trêu người ý đức trưởng công chúa thần sắc thâm thâm khẽ cười một chút Ngươi cũng không cần đi theo phát sầu, bọn nhỏ sự tình giao cho chính bọn họ xử trí là được, chúng ta này đó làm trường bối, chỉ cần ở bọn họ làm ra quyết định về sau, cho duy trì thì tốt rồi. Tô thanh vội và ngẩng đầu xem qua đi, mẫu thân, chẳng lẽ ngài? nàng nhất để ý chính là chính mình nữ nhi, bởi vậy nhìn thấy một vân giao tâm sự nặng nề lúc sau, còn mở miệng khuyên giải quá, chỉ cần hai tử có thể hạnh phúc, nàng cũng không để ý thanh danh cùng bối phận một loại. còn nữa nói, cứu cứu nên thú cháu ngoại gái tuy rằng cực dễ bị người lên án, nhưng cũng không phải không có phát sinh quá sự, chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc, mặt khác cũng không quan trọng. Nàng chỉ là lo lắng ý đức trưởng công chúa sẽ không tiếp thu được, rốt cuộc thân là đại lịch triều trưởng công chúa, cực kỳ chú trọng quy củ lễ tiết, cũng muốn giữ gìn hoàng gia mặt mũi nếu là trưởng công chúa nói lời phản đối, vì không cho nàng ở bên trong khó xử, vân giao cũng sẽ thận trọng suy xét. Thậm chí bởi vậy bỏ lỡ lưng duyên. Ý đức trưởng công chúa vô vô tô thành tay, người nhà, trời sinh liền không phải nhọc lòng mệnh, liền an tâm chờ xem kết quả là được, mặc kệ bọn họ cuối cùng lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ che chở vân giao không bị thương làm hại. Nghe được nàng nói như vậy, tô thanh trợt vui mừng lên, đà tạ mẫu thân. Có ý đức trưởng công chúa câu này bảo đảm, vân giao liền có thể không cần băn khoăn như vậy nhiều. còn nữa nói không phải còn không có tìm được chứng cứ chứng minh thân phận của nàng sao. Nếu Vân Giao cuối cùng lựa chọn cùng Việt Vương ở bên nhau, cùng lắm thì nàng liền không hề điều tra, khiến cho thế nhân đều cho rằng Vân Giao chỉ là trưởng công chúa nhận hạ ngoại tôn nữ, cùng Việt Vương cũng không có thực tế huyết thống quan hệ. Bên kia, Việt Vương dương ô đi ở một Vân Giao bên người, nghe chân đạp lên tuyết động thượng truyền đến kéo cái thanh, ra tiếng hỏi, ngươi thích chứ tuyết sư tử. Một Vân Giao hơi hơi quay đầu, Sắc trời đã tối sầm, chỉ có thể thấy rõ Việt vương đại khái hình dáng, phân biệt không ra hắn rốt cuộc ra sao thần sắc, chẳng lẽ Việt vương điện hạ lên núi tới, thật là muốn đôi người tuyết cho ta xem. Ân. Việt vương rất là nghiêm túc gật đầu. Mục vân giao mí môi, thật sự không biết nên nói cái gì, Việt vương điện hạ mời trở về đi, ta chính mình đi vào là được. Bảo hoa trong chùa đệm chăn không biết bao lâu không có đổi mới quá, vốt lại ngạnh lại bằng. cái ở trên người không cảm giác được chút nào ấm áp. Việt vương túi đầu nhìn một vân dao, nhẹ giọng bắt đầu đoán giận. Trầm thấp thanh âm theo vành thai chảy vào trái tim, làm một vân dao cảm giác bên thai phát ngứa, hận không thể dùng tay đi xoa xoa, bất quá là chấp vá một đêm, Việt Tây điều kiện càng kém, Việt vương điện hạ không cũng ở nơi đó đai 8 năm sao? Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, trước kia không có người quản, cảm thấy chấp vá một chút cũng không có gì. Hiện tại bên người có người có thể oán giận, liền cảm thấy cực kỳ gian nan. Này thật đúng là khó làm A Việt Vương vừa nói, một bên cẩn thận nhìn một vân giao thần xác trong lòng hồi ức thành công công đưa lại đây đống thoại bản kia, cảm thấy chính mình còn có thể nói càng thêm đáng thương chút. Vân giao, ngươi nói bảo hoa trong chùa những cái đó trên đệm có thể hay không? Có sâu? Nghe thế câu nói, một vân giao thiếu chút nữa đem trong tay cây dù ném tới Việt Vương trên mặt. bất quá nghe hắn ngự khí trong lòng vẫn là sinh ra không đành lòng tới ngươi ngươi thả chờ nhìn một vân dao xoay người hướng trong viện đi đến việt vương nhịn không được giơ giơ lên khoẹn môi hảo cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng nên ra tới tiểu thư bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn tối nay nhất định phá lệ lãnh nô tỳ thiện làm chủ trương giúp ngài lại thêm giường chăn tử một vân dao đi đến mép giường đem mặt trên chăn gấm điệp hảo ôm vào trong ngực hướng về cửa đi qua đi cẩm lan cùng cẩm xảo sờ không được đầu óc tiểu thư ngài nếu là cảm thấy không cần liền đem chăn giao cho nô tỳ đi nô tỳ sẽ đi phóng tốt không cần ta đi một chút sẽ về chăn rất dày một vân dao mới vừa bế lên tới thời điểm cảm thấy còn hảo đi rồi hai bước liền cảm thấy rất là trầm trọng hơn nữa tầm mắt bị che đậy đi được rất là khó khăn thật vất vả đi tới cửa địa phương vừa muốn hướng ra phía ngoài đi Liền cảm giác đụng vào một bức tường thượng, nàng trong lúc nhất thời không phòng bị, dưới chân vừa trượt, tức khắc cả người chôn tới rồi trong chăn, nô. Việt vương đã sớm thấy được một vân dao, nàng trong lòng ngực ôm mềm như bông chăn gấm, hai tay với không tới đầu, chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy chân hai sườn, bước chân thong thả, mỗi một bước đều đi nghiêm túc mà cẩn thận, kia bộ dáng mang theo chút vụ về, làm hắn xem một cái liền cảm thấy muốn đem người ôm vào trong ngực cọ một cọ. Hắn nắn bước đầu ngón tay, phát giác chính mình càng thêm lòng tham. Trước kia vân giao lòng tràn đầy phong bị, hắn chỉ chờ đợi có thể làm nàng buông cảnh giác, tiếp thu chính mình, chờ nàng tâm tư buông lỏng, liền chờ đợi bọn họ có thể hai tình tương hứa, chờ bọn họ cho nhau xác nhận đối phương, lại nghĩ có thể cùng nàng càng thêm thân cận. Nghĩ, hắn cố ý đứng ở cửa ở giữa, nhìn nàng ôm chân gấm đi bước một, vụng vê đụng vào hắn trong lòng ngực sau đó ở người sắp té ngã thời điểm. Cách chăn đem nàng tiếp được. Chương 437 ta cũng thích Việt vương điện hạ. một vân giao dựa vào chăn ổn định thân hình, ngẩng đầu lên có chút ảo não nhìn về phía Việt vương. Ngươi cố ý. Thanh thấu hai tròng mắt bị thủy ý xâm nhiễm, chất vấn thanh cũng mang theo một tia mềm mại chi ý. Việt vương xem ở trong mắt, nghe vào trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị miêu nhi móng vuốt nhẹ nhàng giấm một chút. Ân, chính là cố ý. một vân giao càng thêm buồn bực. Mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn hắn. Việt vương nhìn cặp kia linh tú thông thấu thủy mắt, phảng phất đã chịu mị hoặc giống nhau, trong lòng thình thịch nhảy lợi hại, chỉ cảm thấy trung gian chăn gấm phá lệ vững bận. Hắn hơi hơi túi người tiến lên, người được trên người nàng quán ái vân tố hà tím ấm hương, hương vị tươi mát lịch sự tao nhã, mang theo một tiếng nói không nên lời ngọt ấm, giống như là nàng giờ phút này hơi hơi nửa khải cánh ngôi, nếu là đụng chạm đến. có phải hay không cũng có thể ngọt tấm đến người trong lòng đi. Phía sau chợt truyền đến hành lễ vấn an thành gặp qua hứa tiểu thư, trời tối lộ hoạn, ngài dưới chân trầm một chút. Một vân giao phảng phất đã chịu kinh hách, trực tiếp ném xuống trong lòng ngực chăn gấm, cũng mặc kệ Việt vương có phải hay không có thể tiếp được trụ, xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Việt vương trong lòng xẹt qua giày đặc đáng tiếc, ngay sau đó quanh thân hơi thở lạnh leo xuống dưới, nhìn xem một vân giao bong dáng Ôm chăn hướng chính mình xương phòng đi đến. Nhìn đến Việt vương phải rời khỏi, hứa kỳ nhanh chóng về phía trước đi rồi hai bước, Việt vương điện hạ, ngài là không có chuẩn bị đệm chăn sao. Ta nơi đó có tân còn chưa dùng quá, điện hạ nếu là yêu cầu. Không cần. Việt vương lạnh lùng bỏ xuống hai chữ, ngay sau đó bước nhanh rời đi. Hứa kỳ tại chỗ đứng hồi lâu, nỗ lực dơ lên một mặt ý cười, đi vào một vân giao nơi sân. Mới vừa rồi Mục vân giao cũng nghe tới rồi thị nữ đối hứa kỳ vẫn an thanh âm, trở lại phòng lúc sau, lại thật lâu không thấy nàng trở về, trong lòng liền không tự giác nhiều vài phần suy đoán, chẳng lẽ nói nàng ở cùng Việt Vương nói chuyện sao. Một hồi lâu, hứa kỳ mới mang theo mỉm cười đi vào phòng, một bên làm thị nữ phụng dưỡng nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, một bên xoa xoa tay chỉ sưởi ấm, thời tiết này thực sự là quá lạnh, đã đã nhiều năm không thấy như vậy lại tuyết. mới vừa rồi thấy vân dao muội muội đem chăn nhường cho việt vương điện hạ ta liền làm người đi lấy một giường thân vừa lúc cấp muội muội dùng đi bằng không buổi tối tất nhiên chịu không nổi một vân dao nhìn trên mặt nàng ý cười cũng không hảo trực tiếp mở miệng cự tuyệt buồn còn muốn cho cẩm lan cùng cẩm xảo các nàng đi chuẩn bị đâu nếu kỳ tỷ tỷ đã phân phó đi xuống ta đây liền bất việc hứa kỳ đổi mới quần áo ngồi vào than lò bên sưởi ấm hiện giờ chúng ta nơi này có lò sưởi Có vây cừu, lại có thị nữ nhiệt canh nước cấm hầu hạ, như cũ cảm thấy thập phần gian nan. Việt vương điện hạ đại ở Việt Tây cái loại này nơi khổ hẳn, cũng không biết là như thế nào chịu đựng nhiều năm như vậy. Xem ta, trong lòng luôn là dấu không được chuyện tình, bất chi bất giác liền đem trong lòng suy nghĩ nói ra, vân dao muội muội sẽ không để ý đi. Một vân dao nâng lên đôi mắt, nhìn hứa kỳ trên mặt không chê vào đâu được ý cười, khỏe môi cười ngân cũng đi theo thâm chút. nghe kỳ tỷ tỷ ngôn ngữ bên trong vài lần đề cập việt vương điện hạ chẳng lẽ nói ngươi đối việt vương điện hạ rất là có hảo cảm hứa kỳ tức khắc đỏ mặt hơi hơi cúi đầu xuống dùng sức giảo trong tay khăn không dối gạt muội muội nói ta đích xác tâm duyệt việt vương điện hạ ta biết lời kia vừa thoát ra không biết sẽ có bao nhiêu người cho rằng ta không biết liêm sỉ nhưng là ta không nghĩ vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí mà vặn vẹo chính mình tâm ý vân giao muội muội ngươi sẽ không chê cười ta đi Mộc Vân giao hô hấp hơi hơi một đốn, trong ánh mắt có một mạt cực kỳ phức tạp cảm xúc hiện lên. Nàng không biết hứa kỳ có phải hay không cô ý ở nàng trước mặt nói ra lời này, chỉ cảm thấy nghe xong nàng lời nói lúc sau trong lòng hoảng hốt, làm nàng chợt nhớ lại tấn vương trong phủ độc nương tử, nàng vì người yêu phản bội sư môn, độc sát sư phụ, hủy diệt rồi rung mạo, thậm chí sau này rốt cuộc khó có thể dục có con nối dõi. Mà khi nàng kìm nén không được tò mò. Do hỏi độc nương tử hay không hối hận thời điểm, nàng men say điên cuồng tiếng cười phảng phất bỏ thêm thế gian nhất nùng liệt độc nước, xuất khẩu nói lại chỉ có hai chữ, bất hối. một vân giao thanh âm lược hiện hoàng hốt, hứa kỳ tỷ tỷ này phiên tâm ý cũng là khó được, ta lại như thế nào sẽ chê cười với ngươi. Hứa kỳ ý cười sán lạ, muội muội không chê cười ta liền hảo, chỉ là Việt vương điện hạ tính tình thanh lãnh, trên mặt thần sắc luôn là người sống chớ gần. Ta muốn tiến lên nói hai câu lấy lòng nói, đều tìm không thấy cơ hội, bất quá ta xem điện hạ đối đãi mội mội cực hảo, ngươi có cơ hội mội mội có thể hay không giúp giúp ta. Một vân giao chậm rãi thu nạp đầu ngón tay, hô hấp hơi đình trệ, sau một lát, hơi hơi lắc lắc đầu, thật là xin lỗi kỳ tỉ tỉ, ta cũng thích Việt vương điện hạ, cho nên không có cách nào giúp ngươi. Câu này thích hai chữ rốt cuộc nói ra, không có trong tưởng tượng gian nan, ngược lại là cảm thấy như chút được gánh nặng. Hứa kỳ kinh ngạc ngầm đầu, không dám tin tưởng nhìn một vân giao, vân giao muội muội là ở nói dân đi. Phía trước không rõ chính mình tâm ý, hiện giờ trải qua kỳ tỷ tỷ đề điểm, nhưng thật ra nghị thông suốt một ít, nếu là thích, cần gì phải câu nệ ngoại giới tin đồn nhảm nhí đâu. Trời cao tạo hóa trêu người, làm nàng ở biết được cùng Việt Vương chân chính quan hệ phía trước đại am sinh tính tố, nàng không có cách nào thay đổi, cũng luyến tiếc đi phủ nhận. Ngươi hứa kỳ ý cười cứng đờ hạ. Bất quá trong nháy mắt, lại thay phía trước sang sảng hào phóng bộ dáng. Việt Vương Điện Hạ giống như là Minh Châu. Tổng sẽ không chỉ có ta một người nhìn đến hắn phát ra quan mang. Ta lần đầu tiên nhìn thấy vân giao muội muội, liền cảm thấy ngươi ta phá lệ giống nhau. Không nghĩ tới liền xem người ánh mắt đều giống nhau. Tuy rằng ta hư trường vân giao muội muội một tuổi. Theo đạo lý giảng, tỉ mội chi gian hẳn là cho nhau khiêm lượng. Nhưng là đối với Việt Vương Điện Hạ, ta sẽ không nhường nhịn. còn thỉnh vân giao mội mội không cần bởi vậy mà cùng ta mới lạ. Một vân giao ngước mắt đánh giá hứa kỳ, lúc này nàng có chút sờ không rõ ràng lắm người này tâm tư, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mới có thể nói ra mới vừa rồi kia một phen lời nói tới. Bất quá, muốn biết rõ ràng cũng không vội với nhất thời, về sau chậm rãi luôn có cơ hội. Sắc trời không còn sớm, chúng ta hai người sớm chút nghỉ ngơi đi. Cũng hảo. Một vân giao nghĩ thông suốt chính mình tâm tư, Này một đêm ngủ đến phá lệ an tâm, ngày thứ hai sáng sớm sớm đứng dậy, mặc tốt quần áo lúc sau trước tiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đại tuyết đã ngừng, trong một đêm, đại địa phủ thêm thật dày bạc trang, cửa tuyết động gần nửa thức thâm, sáng sớm dương quang dâng lên, tuyết điệu nổi lên tinh ánh dịch thấu quan mang, làm nổi bật ở trong mắt, mị đến làm người nhịn không được liền hô hấp đều phóng nhẹ. Như thế Mỹ lệ cảnh sắc, một vân giao lại không có thưởng thức tâm tư. trong lòng lâm thầm hư lạnh một tiếng việt vương không phải nói muốn đôi người tuyết cho nàng xem sao hiện tại trên mặt đất sạch sẽ liền cái dấu chân đều không có nói tốt người tuyết đâu chờ đợi một vân giao cùng hứa kỳ đều đứng dậy lúc sau liền có tăng nhân tiến đến dò hỏi hay không có thể tiến sân quét tức tuyết động các tăng nhân động tác thực mau không lâu ngày liền đem trong viện tuyết động quét tước đến không sai biệt lắm nhìn tuyết động bị một chút một chút sạt đi một vân giao thần sắc càng thêm suy sút Đến ý đức trưởng công chúa sân hành xong lễ lúc sau, bị lôi kéo ngồi vào một bên, nói chuyện khi còn có chút không hoán lại được. Đây là làm sao vậy? Chính là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Nhìn nàng héo héo bộ dáng, ý đức trưởng công chúa thập phần lo lắng. Không có gì sự, trưởng công chúa không cần lo lắng, Việt vương điện hạ đâu như thế nào không gặp hắn tới Thình An. Đã đã tới, khi đó trời còn chưa sáng, chỉ làm thị nữ nhớ rõ hướng ta thông bẩm một tiếng. Nói là kinh đô bên trong có việc, sớm xuống núi đi. Ý đức trưởng công chúa nhìn một vân giao thân sắc, trong lòng khẽ thở dài một cái, chính mình như thế ngoan ngoãn một cái ngoại tôn nữ, mắt thấy liền phải bị người ngậm đi rồi. Chương 438 niết một cái ngươi, niết một cái ta. Biết Việt Vương đã xuống núi rời đi, một vân giao trong lòng mất mát càng sâu đồng thời, lại nhiều vài phần lo lắng, năm cũ tiết thi cháo vừa lúc đuổi kịp đại tuyết. Không biết có phải hay không thi cháo ra cái gì biến cố, mới làm Việt vương vội vàng như vậy sáng sớm rời đi. Mãi cho đến buổi trưa, rốt cuộc có thị vệ tiến đến hồi bẩm, nói là xuống núi trên đường tuyết động đã rửa sạch xong, có thể thỉnh ý đức trưởng công chúa nhích người hồi cung. Vì bảo đảm an toàn, dọc theo đường đi đi được rất chậm, mãi cho đến sắc trời sắp đen mới tiến vào kinh đô. Ở trên xe ngựa lắc lư như vậy lớn lên thời gian, một vân dao rửa vào tô thanh đầu vai. cảm giác ngược buồn lợi hại tô thanh đau lòng xoa xoa nàng sợi tóc Giao nhi lại nhẫn mại trong chốc lát lập tức chúng ta là có thể về nhà một vân dao gật gật đầu nhịn không được đánh cái hắt xì hốc mắt đều đỏ mẫu thân ta cảm giác không tốt lắm tô thanh rỗi tay đi sờ một vân dao cái chán phát hiện vào tay nóng bỏng lúc sau lập tức bối rối phân phó người đi tìm đại phu ý đức trưởng công chúa đang muốn hồi công chúa phủ nghe đến đó động tĩnh Vội vàng phái khúc ma ma ma tiến đến hỏi Ý, biết được mục vân giao cảm nhiễm phong hàn lúc sau, lập tức làm người đi thỉnh thai Ý. ý. Mục vân giao phong hàn thế tới rào rạn, không bao lâu liền bị thiêu đến mơ mơ màng màng, nàng dựa vào tô thanh trên người, cảm thấy trong lòng nóng bỏng, thân thể lại hơi hơi phát ra run. Ý đức trưởng công chúa ở một bên nhìn, đau lòng lấy khăn giúp nàng trà lau cái chán mồ hôi lạnh, buổi sáng không còn êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền cảm nhiễm phong hàn đâu. Lại còn có như vậy nghiêm trọng. Mục vân giao mơ mơ màng màng mở to mắt, ở ý đức trưởng công chúa trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ cọ, ách giọng nói nói, bà ngoại không cần lo lắng, ta đây là tiểu bệnh, thực mau liền sẽ tốt. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, ý đức trưởng công chúa đau lòng hỏng rồi, giao nhi, mau đừng nói chuyện, thái y thực mau liền sẽ lại đây, ngươi trước nhắm mắt lại ngủ một lát. Mục vân giao ngoan ngoán gật đầu, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đã ngủ. lại lần nữa tỉnh lại thời điểm phòng nội đã bật lửa anh nến tô thanh đang ngồi ở một bên nghe được nàng động tĩnh vội vàng quay đầu nhìn qua giao nhi tỉnh vừa lúc dược vừa mới ngao hảo chạy nhanh lên uống xong đi ngủ tiếp một vân dao bị đỡ ngồi dậy tới hơi vừa động liền cảm giác choáng váng đầu lợi hại lỗ thai bên trong ầm ầm vang lên phảng phất có rất nhiều môi ở kêu to mộ thân đã trễ thế này ngươi như thế nào còn chưa có đi ngủ để cho người khác thủ ta thì tốt rồi. người đứa nhỏ này dễ dàng không được bệnh, một bệnh lên liền phá lệ nghiêm trọng, mẫu thân trở về cũng ngủ không được, không bằng ở chỗ này thủ ngươi tới an tâm. vốn dĩ ngươi bà ngoại cũng là muốn thủ ngươi, bất quá mẫu thân xem nàng thật sự là mệt đến lợi hại, liền khuyên làm nàng trở về nghỉ ngơi. ân, ta đều đã tỉnh, uống xong dược nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, mẫu thân cũng trở về nghỉ ngơi đi. nhìn đến ngài thần sắc tiểu thụy. nữ nhi đau lòng thận. hào hài tử mẫu thân nhìn ngươi uống xong dược liền đi nghỉ ngơi một vân dao gật gật đầu giọng nói đau phá lệ lợi hại nuốt một chút nước miếng đều cảm giác như là có châm ở thứ chén thuốc hương vị phá lệ nùng liệt nghe liền tràn đầy chua sót chi khí một vân dao thật sâu hít vào một hơi bình hô hấp đem tràn đầy chén thuốc rót đi xuống chén thuốc bên trong có yên giấc định thần dược liệu một vân dao không bao lâu lại lần nữa mơ mơ màng màng Hốt hoàng gian nhớ rõ chính mình mở miệng khuyên mẫu thân trở về nghỉ ngơi, tựa hồ còn mở miệng oán giận vài câu, lại nhiều sự tình liền nhớ không được. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng lên. Mục vân dao mở to mắt, cảm giác kiết hầu làm lợi hại, há mồm đi kêu cầm lan, kêu hai tiếng lại không ai đáp ứng, mới vừa chống cánh tay ngồi dậy, liền nghe được cửa có động tĩnh. Việt vương một thân màu tím nhạc huyền văn áo gấm. Đẹp đẽ quý giá nhan sắc làm hắn khí độ càng thêm vài phần cao không thể phàn, cặp kia mát lạnh mặt mày vọng lại đây trong phút chốc nhiễm điểm điểm lo lắng chi sắc, giống như bị mây bay che đại nguyệt, ta mới bất quá là trong chốc lát không có coi chừng ngươi như thế nào liền cảm nhiễm phong hàn. Nghe được Việt Vương thanh âm, một vân giao độ lệnh quá mức đi không xem hắn, trong lòng ủy khuất càng thêm nùng liệt, nếu không phải bởi vì người này, nàng gì đến nỗi tâm hoảng ý loạn đến trên mặt tuyết đi tàn bộ. cũng liền sẽ không cảm nhiễm trận này phong hàn. Nhìn đến một vân giao thần sắc, Việt vương vội vàng đi lên trước tới, ngồi ở mép giường nhìn nàng, giao nhi, đường nóng, giận, là ta sai rồi. Một vân giao chốc mụi ngứa muốn đánh hát xì, nâng lên ống tay háo tới che che miệng, đột nhiên lại đánh không ra, chỉ có thể ngao đỏ hốc mắt, nhìn qua phảng phất lã trả chứ khóc. Việt vương trong lòng từng đợt phát khẩn, này trước kia hắn chỉ nghe nói nữ nhi ra đều là thủy làm. hơi có không hài lòng liền sẽ rơi lệ nhìn đến vân giao bởi vì hắn một câu mà dù khóc không khóc bộ dáng việt vương chỉ cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề vội vàng đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay giao nhi đừng tức giận ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật bởi vì phát ra yêu một vân giao lòng bàn tay nóng bỏng mà việt vương ngón tay lại phá lệ lạnh băng bị hắn nắm ở lòng bàn tay tức khắc đánh cái giận mình thần trí đều thanh tỉnh không ít cái gì lễ vật nếu là không ra gì Nhưng đừng nghĩ ta sẽ tha thứ ngươi. Việt Vương cầm lấy gối đầu, làm một vân dao dựa vào phía sau, rồi sau đó cẩn thận dùng chăn gấm đem nàng bao lấy, lại từ một bên lấy quá bình nước nóng, sờ sờ còn ấm áp lúc sau, nhét vào một vân dao trong lòng ngực, lúc này mới vén lên giường màn, đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra, chờ một lát ta trong chốc lát. Một vân dao nhìn về phía cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến nàng trong viện trồng trọt thanh trúc. Bởi vì rét lạnh, trúc diệp bị đông lạnh thành màu xanh thấm, có mặt trên còn mang theo tuyết trắng, đĩnh bản tựa như từng cây thúy ngọc, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nàng chính nhìn đến xuất thần, liền thấy cửa sổ thượng đống nhiên nhiều một cái nho nhỏ người tuyết, người tuyết ước chừng hai cái lớn bằng bàn tay, tạo hình phá lệ tinh xảo, sơ song nha búi tóc, ăn mặc tế váy lụa, hơi hơi ngưỡng đầu, phảng phất làm khinh thường nhìn lại trạng, khí thế phá lệ tiêu ngạo, mang theo một cổ ngọc tuyết đáng yêu hơi thở. Mục vân giao chớp trước mắt, khoe môi trợt nhiều vài phần ý cười, đem một đống tuyết trắng tạo hình thành dáng vẻ này, Việt vương cũng không biết phí nhiều ít tâm tư. Lại sau một lúc lâu, mặt khác một con người tuyết bị đặt ở bên cửa sổ. Kia người tuyết là cái công tử bộ dáng trang điểm, lúc này ngồi quỳ trên mặt đất, phảng phất là ở nhận sai, bộ dáng phá lệ ủy khuất. Mục vân giao liền đau đớn giọng nói cũng không để ý, đông nhiên cười ra tiếng tới. Việt vương đi vào phòng nội. Nhìn nàng mang theo ý cười khuôn mặt, trong lòng chậm rãi thả lỏng, từ một bên đổ nước cấm đoan đến mép giường uy nàng uống xong đi, vốn định ở bảo hoa trong chùa xây người tuyết cho ngươi xem, nhưng là hứa kỷ cùng ngươi một cái sơn, ta không muốn làm nàng quấy rầy hơn nữa thị vệ hồi bẩm đại tuyết áp sụp mấy chỗ thi cháo lều liền đi trước hạ cây sơn cha xem. Nếu sớm biết ngươi thế nhưng thời khắc nhớ người tuyết, ta nói cái gì đều sẽ trước cho ngươi đôi xong lại đi. Một vân dao trong mắt hiện lên một mặt không được tự nhiên, ta khi nào thời khắc nhớ chứ. Việt vương nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nhớ lại đêm qua nhìn thấy một vân dao khi cảnh tượng. Đang nghe nói ý đức trưởng công chúa hồi kinh lúc sau, hắn liền sớm đến cửa thành chờ. nghe nói vân giao cảm nhiễm phong hàn, cả người mơ mơ màng màng, tức khắc lo lắng đến không được, vội vàng đi kêu thái ý để lại đây. Nửa đêm trước có ý đức trưởng công chúa cùng tô thanh thủ. hắn không hảo trực tiếp tiến vào một vân giao khuê phòng, tới rồi sau nửa đêm, vừa mới đi vào tới, liền nhìn đến nàng nhũ môi, tao mày, đầy mặt ủy khuất bộ dáng rõ ràng đã bị thiêu đến mơ mơ màng màng, còn vẫn như cũ nỉ non, người tuyết, nói chuyện không tính, nói tốt cho ta xem người tuyết. Chương 439 lại cho ngươi một lần cơ hội. Việt Vương đem hai cái người tuyết phóng tới phòng nội, rồi sau đó đem cửa sổ quan nghiêm, vân giao thích cái nào. một vân giao ngẩng đầu chừng hắn này hai cái không đều là cho ta sao việt vương dùng tay ngâng cái kêu nhận sai người tuyết đi vào một vân giao trước mặt còn giận ta một vân giao nhìn nhìn người tuyết lại nhìn nhìn việt vương mặc danh cảm nhận được hắn nhận sai chi ý miễn cưỡng gật gật đầu xem tại đây chỉ người tuyết phân thượng liền tha thứ ngươi lần này việt vương trong mắt ý cười dạng khai sáng quắc phong hoa lóa mắt vậy đa tạ vân giao một vân giao nhìn không được xem ngây người Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, dãy rủa từ chăn chung rút ra tay tới, đi sờ Việt Vương trên tay người tuyết. Việt Vương hướng một bên tránh né nắm tay nàng nhẹ nhàng đụng chạm người tuyết gương mặt, chỉ cho phép sờ một chút, này tuyết quá lạnh, vạn nhất lại làm ngươi phong hàn tăng lên, hoàng cô cô sợ là muốn tìm ta tính sổ. Một vân dao dùng ngón tay chọc chọc người tuyết gương mặt, đầu ngón tay xúc cảm lạnh lẽo hơi một chạm vào liền làm nàng nhịn không được đánh cái giật mình. Vội vàng đem tay nhét vào Việt vương trong tay, thật là quá lạnh. Việt vương sững sốt, phục hồi tinh thần lại lúc sau, trong ánh mắt chợt hiện lên một mặt mừng như điên, phảng phất mấy ngày liền khói mù, rốt cuộc rẽ mây nhìn thấy mặt trời, liệt mặt trời trói trang chiếu sáng rượu xuống dưới, trong phút chốc liền có bảy màu quang mang vượng khai, vân dao, ngươi. Một vân dao nháy mắt thu hồi ngón tay, nghiêng đầu không đi xem Việt vương vui sướng khuôn mặt, ta làm sao vậy? Ta cảm nhiễm phong hàn, hiện tại bệnh lợi hại, mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình làm cái gì, còn thỉnh Việt vương điện hạ không cần để ý sắc trời không còn sớm, ngươi có phải hay không nên đi vội. Phu hoàng đã phong bút, ta nơi nào đều không đi, chỉ ở chỗ này bồi ngươi. Việt vương nhìn một vân dao đỏ lên bên hai, trong lòng vui sướng nùng liệt sắp dạng ra tới, vân dao, ngươi hiện tại tâm tư cùng ta giống nhau, đúng không? Ngươi có phải hay không cũng nghĩ thông suốt. một vân giao vặn vẹo thân mình trực tiếp nằm hồi trên giường kéo qua chăn gấm che lại chính mình gương mặt muộn thanh muộn khí nói chờ lát nữa bà ngoại cùng mẫu thân liền phải lại đây việt vương điện hạ chạy nhanh đi thôi mặt khác đem kia hai chỉ người tuyết cho ta phóng tới băng trong phòng đi chờ ta phong hàn hảo vẫn là muốn đi xem bọn họ không có được đến một vân giao lời chắc chắn việt vương một lòng bất ổn vân giao ngươi kêu ta cái gì việt vương điện hạ việt vương hô hấp cứng lại Nghe được giọng nói của nàng trung áp lực ý cười, phát giác nàng là ở treo đùa chính mình, duỗi tay đối với trên giường bọc chăn gấm người chọc chọc, lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là lúc này đây lại nói sai rồi, ta đã có thể muốn đánh người tuyết. Hắn liên tiếp động thủ đánh một vân dao đánh một trận người tuyết hết giận vẫn là bỏ được. Một vân dao bị hắn đậu cười, kéo ra chăn gấm lộ ra hai con mắt, không gọi ngươi Việt vương điện hạ, ta đây hẳn là gọi là gì. Cứu cứu! Việt vương tức giận! Lạnh leo ngón tay nháy mắt ấn ở một vân dao giữa mày, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Một vân dao cười sau một lúc lâu, ý cười một chút làm nổi bật trong mắt, nhìn hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, tứ ra. Việt vương trong lòng run lên, chỉ cảm thấy này hai chữ phảng phất mang theo độc đáo lực lượng, trong chớp mắt liền làm hắn cả người tê dại không thôi, trong lòng từng trận nóng lên, liền xác mặt đều nhịn không được đỏ hồng, ta đây liền đi trước. Tiên tiến cung hướng phụ hoàng hồi bẩm một chút năm cũ tiết thi cháo sự tình, buổi chiều lại đến vấn ăn ngơi, ngoan ngoan uống, dược, hảo hảo dưỡng bệnh. Đã biết, thứ ra nói càng ngày càng nhiều. Việt vương thu hồi ngón tay, nhẹ nhàng mà cọ quá nàng chót mũi, nhìn đến một vân dao bị lạnh nhăn lại cái mũi, nhịn không được khép cười một tiếng, cảm thấy nàng thấy thế nào như thế nào chọc người chịu mến, hận không thể làm người phủng gương mặt thân một thân. Ý thức được chính mình tâm viên ý mã. Việt Vương vội đứng dậy, sợ lại xem đi xuống sẽ làm ra cái gì thất lệ sự tình, ngoan ngoãn nghe lời, "Ta đi trước." Mục Vân giao chớp chớp mắt, chờ đến Việt Vương thân ảnh biến mất ở cửa, nhịn không được ở trên giường lăn lăn, ý cười trên khỏe môi càng thêm nùng liệt. Việt Vương rời đi không bao lâu, Cẩm Lan cùng Cẩm xảo liền bưng chén thuốc cùng chậu nước đi vào tới. Đầu tiên là hầu hạ Mục Vân giao rửa mặt chải đầu xong, cảm giác chén thuốc lạnh đến không sai biệt lắm. Mới đoan đến nàng trước mặt, tiểu thư, mau thử dịp nhiệt uống lên đi, chờ lát nữa lạnh, hương vị liền càng thêm khó uống lên. Mục vân giao nhận mệnh đem chén thuốc rót hết, rồi sau đó hàm chứa một viên mức hoa quả đi trong miệng cay đắng, mẫu thân đâu, hiện tại còn ở ngủ sao. Không có, phu nhân tại tiền viện tiếp đại khách nhân, hình như là ý đức trưởng công chúa nghĩa tử hứa đại nhân tới, nghe nói hứa tiểu thư cũng tùy hắn cùng nhau, không nói được chờ lát nữa liền sẽ lại đây vấn an tiểu thư. Ân Uống xong rồi chén thuốc, một vân dao dựa vào đầu giường nghe Cẩm Lan nói chuyện. Hôm qua năm cũ tiết thi cháo phá lệ náo nhiệt, kinh đô bên trong hơn phân nửa ba tánh đều tới thăm gia. Tuy rằng lần này chúng ta nghe vân phưởng ra ngân lượng cũng không tính nhiều, nhưng là các ba tánh như cũ đối nghe vân phưởng khen ngợi không thôi. Tô ra bên kia cũng nháo ra một ít động tĩnh, nghe nói thanh ninh quận chúa tự mình đến tô phủ thượng, đem mạnh thị cùng đại tiểu thư nhận được mạnh ra. Mặt khác, Tô hữu tiểu thư thân thể Hảo rất nhiều, còn nói quá hai ngày muốn tới nơi này tới thăm phu nhân cùng tiểu thư. Hảo A, quá mấy ngày chờ thời tiết ấm lại một ít, liền thỉnh nàng lại đây. Cầm lan ngữ khí gian mang theo chút do dự, tiểu thư, còn có một việc, đại học sĩ phủ trường tiểu thư cùng Tô ra từ hôn về sau vẫn luôn không có gì tin tức, đi bảo hoa chùa phía trước ngài làm nô tỉ phái người hỏi ý một chút, hôm nay có tin tức truyền quay lại tới. nói là trương tiểu thư bệnh đến cực kỳ lợi hại, sợ là căng bất quá ngày tết. một vân giao ngẩng đầu lên, phía trước không phải nói phái ngựa ý ý, ý ấy, giúp nàng trị liệu sao? còn nói trên người thương đã hảo hơn phân nửa, như thế nào đột nhiên liền như thế nghiêm trọng? nghe người ta nói trên người thương hảo đến là không sai biệt lắm, chính là trong lòng thương. thân bệnh dễ trị, tâm bệnh khó ý ỉ, trương tiểu thư đại để là bởi vì tâm bệnh mới như thế đi. Nghĩ đến Trương Nguyện nhắc tới Tô Thanh Ngô khi tinh lượng ánh mắt, một vân dao sâu kín thở dài, nàng cũng từng nghĩ tới đến đại học sĩ phủ đi bái phỏng gặp một lần Trương Nguyện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lúc này học sĩ phủ hẳn là sẽ không hoan nên nàng đã đến, đơn giản cũng liền đem chuyện này phóng tới một bên. Hiện giờ lại lần nữa nghe được tin tức, Tổng không thể nhìn Trương Nguyện đi lên tuyệt lộ mà thờ ơ, rốt cuộc đã từng nàng đối chính mình phóng thích quá thiện ý. Cẩm lan, chuẩn bị một chút bút mực. ta viết một phong thơ, thuận tiện mang lên một ít lễ vật, người đi đưa đến học sĩ phủ đi. Tốt nhất là có thể thân thủ giao cho Trương Uyển. Là, tiểu thư. Mục Vân Giao mới vừa đem tin viết hảo giao cho Cẩm Lan, hứa kỳ liền đi đến. Vân Giao muội muội, hôm nay nhưng cảm giác hảo chút. Mục Vân Giao mang theo mỉm cười, làm kỳ tỷ tỷ lo lắng. Hảo sinh nghỉ ngơi hai ngày liền không có việc gì. Muội muội thân thể nhỏ yếu, ngày thường cần phải phá lệ chú ý một ít. này phong hàn nếu là nghiêm trọng cũng là cực kỳ phiền toái. Trường công chúa điện hạ tối hôm qua lo lắng một đêm không có nghỉ ngơi tốt, mắt thấy cửa ải cuối năm gần, vân giao muội muội cần phải mau tốt hơn lên. Ta mang theo một ít bổ thân thể dược liệu, làm thái y để nhìn quá. Cùng vân giao muội muội phương thuốc không có tương hướng địa phương, muội muội có thể cho thị nữ ngao một ít tới dùng. Hứa Kỳ nói xong, liền có thị nữ đem đựng đầy dược liệu hộp nhất nhất bày biện ở trên bàn. đa tạ kỳ tỷ tỷ, không cần như thế khách khí muội muội thân thể không khỏe yêu cầu tĩnh dưỡng ta liền trước cáo tử ngày khác lại đến thăm cẩm lan giúp ta đưa một đưa kỳ tỷ tỷ. chương 440 trăm trừ cũ đón người mới đến vào cung an tiệc chờ đến hứa kỳ rời đi cẩm xảo thấy một vân dao ánh mắt rừng ở bàn bảy biện dược liệu thượng vội vàng tiến lên đem hộp lấy lại đây trình đến một vân dao trước mặt tiểu thư chính là này đó dược liệu có cái gì vấn đề Dược liệu nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhìn đều là tốt nhất. kia nô tỷ như thế nào cảm thấy tiểu thư thần sắc có chút không đối đâu. ngươi nói, trưởng công chúa gọi tới thái y phẩm tính như thế nào. Hôm qua giúp tiểu thư chuẩn trị thái y kìa là trưởng công chúa tự mình điểm danh kêu lên tới, nghĩ đến vô luận là y lý thuật vẫn là phẩm tính, hẳn là đều là cực hảo. Như vậy thân là y kìa giả, có nên hay không tùy ý lộ ra ta dùng phương thuốc đi ra ngoài đâu. một vân giao rỗi tay lấy cầm lấy một cây hộp nhân sâm xách theo tham cần quơ quơ cẩm lan cẩn thận hồi ức một chút mới vừa rồi hứa kỳ nói qua nói tức khắc bừng tỉnh đại ngộ tiểu thư mới vừa rồi hứa tiểu thư lại đây nói là này đó dược liệu nàng đều làm thái ý ỉa nhìn quá cùng tiểu thư dùng phương thuốc không có xung đột địa phương ngài là lo lắng thái ý ỉa đem ngài phương thuốc để lộ ra đi đưa lại đây này đó cùng tiểu thư dùng phương thuốc không có xung đột Như vậy có phải hay không còn có một ít không đưa lại đây, cùng tiểu thư phương thuốc xung đột đầu? Mục vân giao lắc lắc đầu, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, không có việc gì, đêm này đó dược liệu đều nhận lấy đi thôi. Biết hứa kỳ đối Việt vương cũng có tâm tư lúc sau, nàng trong lòng khó tránh khỏi nhiều vài phần thành kiến, nghĩ nhiều vài phần cũng là có khả năng. Là, tiểu thư, không biết có phải hay không lần này trị liệu kịp thời, Vài ngày sau một vân giao liền cảm giác hảo rất nhiều, mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, trong phủ dần dần địa nhiệt náo lên. Tuyết động hòa tan, trong phủ trên dưới bị quét tức đến rực rỡ hẳn lên, một vân dao qua áo choàng, đứng ở bên trong cánh cửa xem cẩm lan cùng cẩm xảo ở trên cửa treo đèn lồng. Tô Thanh đi tới nhìn đến nàng như vậy bộ dáng, vội vàng tiến lên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thật vất vả mới dưỡng đến hảo một ít, ngày mai còn muốn đi trong cung tham gia công yến. Lúc này nếu là tham lệnh lại nghiêm trọng, kế tiếp mấy ngày, mẫu thân liền đem ngươi nhốt ở trong nhà, nơi nào đều không cho ngươi đi. Mẫu thân, ta vừa mới mới vừa đứng ra trong chốc lát, cẩm lan cùng cẩm xảo có thể làm chứng. cẩm lan cùng cẩm xảo quải hào đèn lồng, ý cười doanh doanh nói, vẫn là phu nhân có biện pháp trị được tiểu thư, bọn nô tỉ khuyên quá vài thanh, chính là tiểu thư luôn là không nghe. Mục vân giao đối với hai người hừ một tiếng. Vốn đang nghị ăn tết cho các ngươi bao cái đỏ thâm phòng, hiện giờ xem ra các ngươi là không nghĩ muốn. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Hy vọng suốt một năm, liền chờ ngày mai thu ngài hồng bao đầu. Cẩm Lan cùng Cẩm xảo liên tục xin tha, một vân giao lại là không buông khẩu, bị hai người cầu xin một hồi lâu, mới không có biện pháp miễn cưỡng thỏa hiệp. Ý Đức trưởng công chúa mang theo người đi vào tới, còn chưa vào cửa liền nghe được trong viện truyền đến tiếng cười, tức khắc cũng đi theo dơ lên khoẹt môi. rất xa liền nghe được các ngươi cực kỳ cao hứng có cái gì hảo ngoạn sự tình nói ra cũng cho ta vui vẻ một chút Mục vân giao tiến ra đón vốn dĩ muốn kêu một tiếng bà ngoại chính là nhìn đến nàng phía sau đi theo hứa kỳ chỉ có thể lâm thời sửa miệng gặp qua trưởng công chúa điện hạ ngày tới vừa lúc chạy nhanh giúp ta căng trống lưng cẩm lan cùng cẩm xảo hai người phi nháo muốn ta ăn tết cho nàng bao cái đỏ thẫm phong đâu ý đức trưởng công chúa buồn cười vươn ra ngón tay đối với nàng điểm điểm ta xem giao nhi chính là một cái tiểu tham tiền cả ngày chỉ biết kiếm bạc còn không phải là hồng bao sao làm cẩm lan cùng cẩm xảo ngày mai tìm ta tới thảo mướn ta nhất định sẽ không như ngươi như vậy keo kiệt này hai cái nha đầu đối vân giao trung thành và tận tâm hầu hạ cũng chu đáo nàng xem ở trong mắt tự nhiên sẽ không bạc đãi các nàng cẩm lan cùng cẩm xảo được đến ý đức trưởng công chúa khẳng định Tức khắc vui mừng quá đỗi, đa tạ trưởng công chúa Điện Hạ. Một vân giao kéo trưởng công chúa cánh tay lắc lắc, kia trưởng công chúa cũng muốn cho ta một cái đỏ thâm phong. Trước kia ta không phải làm khúc ma ma ma cho ngươi khai nhà kho, làm ngươi đi vào chọn sao. Ta đây ngày mai đơn giản liền ở tại nhà kho hảo. Ý đức trưởng công chúa cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi nhà, rõ ràng đều đã cấp kê, như cũng là một đoàn tính trẻ con. Cũng không biết là như thế nào cùng Việt vương cái kia băng ngật đáp ở chung. Một vân giao bồi ý đức trưởng công chúa nói đùa trong chốc lát, liền vội vàng theo nàng đi vào phòng trong. Ý đức trưởng công chúa chỉ huy phía sau bọn thị nữ đem trên tay khay đặt ở bàn thượng, ngay sau đó nhất nhất đem trên khay lủa bố xúc lên, đây là mới làm mấy thân xiêm ý hề, mau tới xuyên xuyên thích hợp hay không. Một vân giao trong mắt mang theo kinh hỉ chi sắc, tiến lên đánh giá cẩn thận này mấy thân quần áo. Thật là xinh đẹp, như vậy xinh đẹp xem ý hè, chính là nghe vân phường đều làm không được. Thấy nàng vui vẻ, ý đức trưởng công chúa càng thêm vừa lòng, mau chút mặc vào thử xem, xem nào một thân tốt nhất, ngày mai liền ăn mặc đi dự tiệc. Một vân giao nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn lựa một thân tố nhung xuân cẩm bạc la cầm sam, xứng với lưu màu ám hoa vân cẩm nguyệt hà váy, này một thân giả dạng phá lệ lịch sự tao nhã, đem một vân giao phụ trợ hết sức xuất trần. Ý đức trưởng công chúa cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, lại cảm thấy có chút không hài lòng, đẹp là đẹp, nhưng ta cảm thấy giao nhi thích hợp càng thêm diễm lệ một chút nhan sắc. Này một thân liền không tồi, những cái đó đỏ tươi một ít nhan sắc lưu chữ sang năm mùa đông có thể mặc. Một vân giao nói xong, phân phó một bên cẩm lan cùng cẩm xảo đem quần áo hảo hảo thu hồi tới. Ý đức trưởng công chúa trong lòng thở dài một tiếng, biết một vân giao đây là phải vì một thành giữ đạo hiếu. Cũng liền không hề nói thêm cái gì, vừa lúc ta làm người chế tạo ra tới một bộ kim côn điểm châu đào hoa đồ trang sức, xứng ngươi này thân váy háo vừa lúc. Đa tạ trưởng công chúa, vân giao cũng có lễ vật muốn đưa thượng. Cẩm lan, mau đem ta làm kia thân váy háo lấy lại đây. Là, thiểu thư. Chờ đến cẩm lan cùng cẩm xảo đem siêm ý phùng ra tới, ý đức trưởng công chúa không khỏi đứng dậy đi lên cẩn thận đánh giá, càng là xem, trong lòng càng là cảm động. Vân Giao. Cái này siêm y, sợ là hao phí ngươi không ít thời gian đi. Đây là một kiện phết đất cung váy, thâm thử sắc váy lụa thượng theo một con vũ cánh sắp bay kiểu vi kim phượng, hoa mỹ phượng vũ thật dài dãn ra ở sau người làn váy thượng, hơi vừa động liền, có vàng rực lòng lánh, cao quý mỹ lệ không gì sánh được. Trường công chúa thích liên hảo. Vì theo chế cái này váy lụa, nàng liên tục rất dài một đoạn thời gian không có ngủ hảo, bất quá có thể làm bà ngoại thích. Vất vả một ít cũng đáng. Ý đức trưởng công chúa quả thực yêu thích không buông tay. Ngày mai ta liền xuyên này một thân đi tham gia cung yến. Lúc này đây cung yến ở ý đức trưởng công chúa yêu cầu hạ. Tô Thanh cũng đứng hàng trong đó. Trên xe ngựa, một vân giao thấy mẫu thân khẩn trường. Không khỏi nhẹ giọng trấn an. Mẫu thân không cần quá mức lo lắng. Trong cung yến hội, một hàng vừa động đều có từng người quy củ. Chúng ta chỉ cần an an tính tĩnh ăn vài thứ. Nghe mọi người tâm sự thiên thì tốt rồi. Giao Nhi, ta này trong lòng như cũ cảm thấy không yên ổn, nếu không phải trưởng công chúa Điện Hạ lần nữa yêu cầu, ta nói cái gì đều sẽ không tiến cung, mấy ngày nay ở Tô Gia thực sự là bị doa sợ, nhưng phàm là yến hội tổng hội có chuyện nháo ra tới. Tô Gia yến hội phần lớn đều là cố ý nhằm vào chúng ta hai người, chính là trong cung yến hội không giống nhau, hơn nữa hôm nay lại là năm Yến, ai nếu là dám ở hôm nay trong yến hội động tay chân, sợ là cảm thấy chính mình mệnh quá dài. Chương 441 nhìn thấy ta vì sao không bái. Bởi vì Hoàng thượng luôn mãi truyền lời, ý đức trưởng công chúa phân phó người hộ tống Tô Thanh cùng một vân giao lúc sau, liền sớm mà đi trong Hoàng cung. Một vân giao cùng Tô Thanh mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến công công tiểu quý đón đi lên, gặp qua Tô Phu Nhân, gặp qua một tiểu thư. Công công không cần đa lễ, làm phiền ngươi thay dẫn đường. Tiểu thư triết sát nô tài thỉnh ngài theo nô tài tới. Hắn lần đầu tiên tiến đến vì một vân giao dẫn đường khi, nàng còn chỉ là vừa mới trở về tô phủ biểu tiểu thư, trong cung người đều nói nàng vận khí tốt, có thể bị tô ra tìm được. Hiện tại bất quá ngắn ngủn thời gian, nàng liền trở thành mỗi người ca tụng một tiểu thư, không cần lại nương tô ra thu hoạch vinh quang, ngược lại là nhất cử trở thành ý đức trưởng công chúa coi cho người, hơn nữa nàng hành động, đó là khen ngợi một tiếng thiên tri tiêu nữ cũng không quá. Mộc vân giao cùng tô thanh vừa mới đi vào cửa cung liền nghe thấy một đạo lãnh đạo đến cực điểm thanh âm chuyển tới một vân giao Một vân giao theo thanh âm xem qua đi đối diện thượng tô vũ nghi tràn đầy hận ý ánh mắt tô vũ nghi phía trước đứng một vị lao phu nhân gây mặt dài điếu sao mi sưng gỏ má lực cao lúc này vẻ mặt không vui mang theo một cổ thiên nhiên khắc nghiệt chi ý đúng là mạnh thái sư phu nhân thanh ninh quận chúa gặp qua thanh ninh quận chúa Thấy một vân giao hành lễ lúc sau, tô thanh vội vàng đi theo. Thanh ninh quận chúa mang theo tô vũ nghi chậm rãi tiến lên, không chút nào che lấp trong ánh mắt chán ghét cùng xem kỹ. Từ trên xuống dưới đem một vân giao quét vài biến, có thể làm ta nữ nhi cùng tô tử, cháu gái, ngoại tôn nữ liên tiếp tài tén ngã, ngươi năng lực thực sự không nhỏ. Vân giao không rõ quận chúa đang nói cái gì. a thanh ninh quận chúa cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía tô vũ nghi, vũ nghi. Nơi này hơi thở ô trọc, vẫn là không cần lại nhiều dừng lại. Tô Vũ nghi hận ý nung liệt, một vân giao liên lụy nàng mẫu thân bị hưu bỏ, trở thành kinh đô trong thành chê cười, lại làm hại phụ thân bị biến quan. Hiện giờ vững vàng bị nhị phòng đè ở trên đầu, còn làm đại ca không thể không đi lấy lòng cái kia trương dương ương ngạnh lục công chúa. Này một bút một bút chướng nàng đều ghi tạc trong lòng, đợi khi tìm được cơ hội, nàng nhất định phải đem một vân giao lăng trì mới có thể giải trong lòng chi hận. Mục vân giao đỡ tô thanh đứng dậy, nhìn thanh linh quận chúa cùng tô vũ nghi rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo ám sắc lưu quang, mậu thân, chúng ta đi thôi. Tiểu quý công công xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, sợ Mục vân giao sẽ giận chó đánh mèo đến trên người mình, cẩn thận quan sát sau một lúc lâu thấy nàng ý cười nhu hòa, không thấy chút nào khói mù chi xác mới dần dần yên lòng. Mắt thấy liền phải đến trước điện, tiểu quý công công nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn muốn nói chút lời nói liền lui xuống đi, liền nghe thấy một đạo bén nhọn quát lớn thanh. Phía trước là người nào, như thế nào như vậy không có quý củ, nhìn thấy Đức Phi nương nương, còn không mau quỳ xuống đất hành lễ. Một vân giao ngẩng đầu, chính nhìn đến một thân hồng tím sắc theo trăm điệp xuyên hoa mẫu đơn cùng váy nữ tử ở cung nhân vây quanh hạ, chậm rãi đi tới. Nàng sinh đến minh diễm không gì sánh được, khỏe môi hơi hơi giơ lên, tự mang ba phần trường giường mị sắc. một vân giao giữa mày vừa động, đối với tô thanh sử cái ánh mắt lúc sau cung kính ốn gối hành lễ gặp qua đức phi nương nương đức phi vẫy lui trong tầm tay cung nữ chậm rãi đi đến một vân giao trước mặt cung váy đong đưa làn váy thượng mẫu đơn theo lay động sinh tư ngươi là người nào như thế nào lạ mặt khẩn giống như chưa từng có gặp qua phía trước một vân giao tới tham gia trung thu cung yến nàng là gặp qua lúc này nói không quen biết Rõ ràng mang theo khó xử chi ý. Hồi bẩm Đức Phi nương nương, dân nữ Mộc Vân Giao, bên cạnh vị này chính là gia mẫu tô Thanh. Mộc Vân Giao, Thô Thanh, người tự xưng dân nữ, chính là không có bất luận cái gì phong hào thêm thân, nhìn thấy ta vì sao không được tùy lệ đại lễ. Đức Phi nhìn một Vân Giao, chẳng sợ mặt vô biểu tình, khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên. Tiến đến tham gia cung yến nhân số đông đảo, giống nhau cam chịu chỉ cần hành giản lễ có thể. Đức Phi cố ý tìm tra, tự nhiên bắt được điểm này không bỏ. Mục vân giao thông khói bốn gối quỳ xuống tới, hành lễ lúc sau, Thúy Thanh nói, thỉnh Đức Phi nương nương thứ tội. Tô Thanh theo mục vân giao hành lễ, trong lòng khẩn trương lợi hại. Vị này Đức Phi nương nương hẳn là chính là đại phu nhân mạnh thị tỷ tỷ, lúc này hẳn là chuyên môn chờ ở nơi này cố ý khó xử các nàng. Đức Phi dương khỏe môi, nhìn quy lệ ở nàng dưới chân mục vân giao. Trong mắt hiện lên một mặt trương dương ý cười, phảng phất là dưới chân không có đứng vững, nhẹ nhàng tiến lên mại một bước, màu tím đen kim anh dày theo vừa lúc đạp lên một vân dao quỷ sắt đất ngón tay thượng. Ta nghe nói ngươi theo thuở kỹ xảo thiên hạ vô song, khi nào cũng giúp bổn cung làm một thân cung váy tới xuyên xuyên. Ngón tay sinh đau, một vân dao sắc mặt trắng nhận, trên trán tức khắc mang ra nhẹ nhẹ mồ hôi, đức phi nương nương, ngài không cẩn thận giống đến ngón tay của ta. Đức Phi túi đầu nhìn nhìn, lại là không có rời đi chân tính toán, phải không? Có lẽ là ngươi trưởng kỳ nhéo theo châm ngón tay thô ráp, ta dẫm lên đi cảm giác cùng mặt đất không có bất luận cái gì khác biệt, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, ngươi nên sẽ không đi tìm ý đức trưởng công chúa cáo ta chẳng đi. Một vân giao ngẩng đầu lên nhìn Đức Phi, màu đen đồng trong mắt quang mang lãnh đạm, tốt xấu ta cũng là ý đức trưởng công chúa tự mình nhìn chúng là ngoại tôn nữ người. Đức Phi nương nương trêu đùa như vậy thủ đoạn nhỏ, sẽ không sợ ý đức trưởng công chúa sinh khí sao. Nơi này không có người khác ở, nói chuyện không cần như vậy cố kỵ. Đức Phi cười nhạo một tiếng, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới, đem lực lượng tập trung đến dấm lên một vân dao ngón tay kia chỉ trên chân, theo mẫu đơn cùng váy phô rơi tại trên mặt đất, giống như một đóa tùy ý trương dương hoa. Nàng vươn đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay, bóp một vân dao cằm cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng leo lên ý đức trưởng công chúa là có thể làm ngươi một bước lên trời sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, ý đức trưởng công chúa có thể hay không vì ngươi cái này nửa đường nhặt được ngoại tôn nữ, mà trừng phạt với ta cái này bị chịu hoàng thượng sùng ái phi tần. Mục vân giao chớp chớp mắt, bên môi dơ lên một mạt ý cười, có thể tự xưng vì sùng phi, đức phi nương nương thật đúng là tự tin, bất quá có người nói với ta, hoa đẹp cũng tàn. thời trẻ qua mau hôm nay dùng để xin khuyên ngài cảm thấy phá lệ thích hợp bằng vào mạnh ra tắt phong mặc dù là nàng không ra thu đối phó cũng mau bị hoàng thượng trừng trị đức phi bóp một vân dao cầm ngón tay càng thêm dùng sức móng tay ở nàng trên má ấn hạ điểm điểm trăng non hình dấu vết nhìn một cái này trường tiểu nộn khuôn mặt nếu là ta đắn đo không hảo lực đạo một cái không cẩn thận dùng móng tay một hoa sợ sẽ rốt cuộc nhìn không tới một vân dao trên mặt ý cười bất biến rửa hồ chắc chắn Đức Phi không dám đối nàng thế nào. Đức Phi nương nương nếu là cảm thấy hạ giận, liền buông tay đi, ta làn ra kiểu nộn, thực dễ dàng liền sẽ lưu lại dấu vết. Lúc trước chính là bởi vì mạnh xinh đẹp đánh ta một cái tác, ta mới cùng mạnh ra kết thủ, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Đức Phi đột nhiên buông tay, đem một vân dao đẩy đến một bên, quả nhiên là tiểu nhân đắc chí liền càng hẳn rỡ, ngươi cũng dám đối ta bất kính. Đức Phi trong lòng tức giận, Một phương diện là bởi vì một vân giao đối nàng vô lễ kính, về phương diện khác còn lại là bởi vì một vân giao nói có lý, nàng xác chỉ dám dùng này đó thủ đoạn nhỏ tới đối phó nàng, ai làm người này được ý đức trưởng công chúa coi trọng. Mặc kệ trong lòng lại như thế nào buồn bực, đều phải bận tâm trưởng công chúa mặt mũi. Cái này không đương đã có không ít người lục tụ tiến đến, thấy như vậy một màn sôi nổi nẹ tránh. Đức Phi nương nương, thời gian không sai biệt lắm. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, sợ là sẽ lẩm khai yến thời gian, ta có phải hay không có thể đi lên? Không, ngươi muốn ở chỗ này quỳ. Không có buồn cung mệnh lệnh, ngươi nếu là dám lên, ta khiến cho cung nhân đánh gậy ngươi một đôi chân. Chương 442 ra tới hồn sớm hay muộn là phải trả lại. Một vân giao gợi lên khỏe môi, tươi cười chung mang theo nói không nên lời lạnh lẽo. Đức Phi nương nương nhưng nghe nói qua một câu. Nói cái gì? Ước chừng là cái gì 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông linh tinh đi một vân giao nói xong, đối với Đức Phi nhuẩn miệng cười, xem chuẩn tô thanh phương hướng, lập tức ngã xuống. Đức Phi nhịn không được về phía sau lui hai bước, kinh nghi bất định nhìn một vân giao, ngươi, ngươi làm cái quỷ gì? Mới vừa rồi người này còn vẻ mặt lạnh nhạt đối chính mình nói cái gì 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, như thế nào trong nháy mắt liền ngất đi rồi. Đức Phi còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được phía sau chuyển đến uy nghiêm thanh âm. Đức Phi, ngươi đang làm cái gì? Đức Phi trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu lại đi, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, mới vừa rồi bất quá là cùng một tiểu thư nói hai câu lời nói, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, có lẽ là phạm vào bệnh gì đi. Vân giao ý đức trưởng công chúa bị khúc ma ma đỡ bước nhanh đi tới. Nhìn đến một vân dao tái nhợt sắc mặt, cùng với nàng trên cầm thấy được dấu ngón tay, ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén vô cùng. Phía trước nàng ở phía trước điện bồi hoàng đế nói chuyện, trong lòng lại thời khắc nhớ mong tô thanh cùng một vân dao sợ hai người ở trong cung bị người khác khó xử, cho nên liền dặn dò cung nhân tiến đến xem xét. Không nghĩ tới không bao lâu cung nhân sốt ruột trở về bờ báo, nói là tô thanh cùng một vân dao bị Đức Phi ngăn cản, tưởng tượng đến một vân dao cùng mạnh ra thù hận. Nàng rốt cuộc ngồi không được, vội vàng đứng dậy đã đi tới, không nghĩ tới vẫn là đã tới trưởng. Tiếp xúc đến y đức trưởng công chúa ánh mắt, đức phi tức khắc sắc mặt trắng bệnh, trưởng công chúa điện hạ, ta vốn là cùng vân giao chỉ đùa một chút, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy mảnh mai. Tô thanh đỡ một vân giao, trong lòng sinh đau, trên mặt lại cực lực bảo trì chấn định, đối với ý đức trưởng công chúa hành lễ nói, trưởng công chúa điện hạ. Đức Phi nương nương đích sắc chỉ là cùng Vân Giao nói hai câu lời nói, khai cái vui đùa, là Vân Giao chính mình thân thể nhược, phong hàn chưa lành, lúc này mới té xỉu. Nói hai câu lời nói, chỉ đùa một chút, là có thể làm người té xỉu trên mặt đất. Vân Giao nhát gan, tính tình lại đơn thuần, có lẽ là nhìn thấy Đức Phi nương nương bởi vì nàng không có hành quy lệ đại lễ mà sinh khí, trong lúc nhất thời đã chịu kinh hay đi, hơn nữa Đức Phi nương nương không có chú ý. Không cẩn thận dẫm tới rồi vân giao ngón tay, làm nàng tiểu khí hôn mê bất tỉnh. Tô Thanh vừa nói, một bên đem một vân dao ống tay háo hơi hơi hướng về phía trước lôi kéo, chính lộ ra một mảnh xanh tím, thảm không nỡ nhìn tay phải. Thấy như vậy một màn, hoàng thượng giữa mày gắt gao nhăn lại tới, ý đức trưởng công chúa đối với mất đi nữ nhi coi trọng cùng ấy nấy, hắn trong lòng rõ ràng, lần này hạ quyết tâm chọn lựa chung một vân dao tự nhiên đối nàng cũng là vô cùng coi trọng. trưởng công chúa đều đã thả ra tin tức muốn nhận một vân giao vì ngoại tôn nữ, Đức Phi còn không có mắt tiến lên đây tìm nàng phiền thoái, này không phải cố ý cấp trưởng công chúa nan khăm sao. Tô Thanh đem một vân dao ống tay háo hợp lại hảo, xoay người đối với Đức Phi phương hướng quỳ lại, thỉnh Đức Phi nương nương thứ tội, vân giao kế tiếp trong khoảng thời gian này sợ là phải hảo hảo tĩnh dưỡng, vô pháp dựa theo ngài mệnh lệnh cho ngài làm cung váy. Ý Đức trưởng công chúa xoay người nhìn về phía khúc ma ma, Ngữ khí bình đạm phân phó nói, đem Vân Giao đưa đến Ngọc Hoa cùng, lập tức đi tuyên thái ý đi lại đây giúp nàng trần trị. Cung Yến liền phải bắt đầu rồi, Hoàng đế đi tham gia đi, ta chờ thái ý đi giúp Vân Giao xem xong khám lúc sau đi thêm qua đi. Hoàng tỷ cùng ý đức trưởng công chúa ở chung nhiều năm, nhìn thấy nàng này phó thần sắc liền biết nàng trong lòng đã là sinh khí, ta làm người đi tuyên thái ý đi, sau đó chiếu cô Vân Giao, Hoàng tỷ bồi ta cùng đi đại điện đi. không cần Đem vân giao giao cho người khác chiếu cô ta cũng không yên tâm, không nói được chờ lát nữa lại xuất hiện cái cái gì phi tử, một hai phải bức bách nàng quỳ xuống hành lễ. Ý đức trưởng công chúa giữa mày nhíu lại, nhìn về phía hoàng đế khi, trong mắt thần sắc muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, mang theo một vân dao rời đi. Nhìn thấy ý đức trưởng công chúa không có phát tác, đức phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng quỳ trên mặt đất thời gian đã không ngắn, trên mặt đất phá lệ lạnh lẽo. đầu gối giống như kim đâm giống nhau đau ngẩng đầu nhút nhát sợ sệt nhìn hoàng đế ánh mắt mang theo nói không nên lời ủy khuất hoàng thượng hoàng đế mắt lạnh đảo qua đi thân xác một phản ngày xưa nhìn thấy đức phi khi ôn hòa ngược lại là mang theo nói không nên lời chán ghét đức phi ngươi nhìn thấy chấm chính là như vậy không quy củ sao đức phi du lên vội vàng quỳ thẳng thân thể cung kính cúi người hành lễ thần thiếp nhất thời thất nghi thỉnh hoàng thượng thứ tội Nàng không biết chính mình có cái gì thất lễ địa phương, nhưng là Hoàng thượng nói nàng không quý củ, đó chính là không quý củ. Ngươi ở trong cung nhiều năm, cũng giúp trâm quản lý qua đi cung bên trong sự vật, thân là phi tần, nếu là không thể làm gương tốt, như thế nào đi yêu cầu mặt khác cung nhân. Bất quá ngươi phụng dưỡng trâm nhiều năm, trâm cũng muốn nhiều ít cho ngươi lưu chút tình cảm, cũng không phạt ngươi mặt khác, liền phạt ngươi ở chỗ này quỳ thượng nửa canh giờ đi, nghĩ đến nửa canh giờ lúc sau. Ý đức trưởng công chúa hẳn là coi trường song một vân giao, đến lúc đó ngươi liền theo trưởng công chúa điện hạ cùng nhau trở lại đại điện. Đức Phi sắc mặt tái nhật như tờ giấy, nàng sinh dưỡng ở mạnh gia, từ nhỏ đã chịu thanh ninh quận chúa xung ái, sau lại bị tuyển vào cung. Hoàng thượng cũng thích nàng thẳng thắn không có tâm cơ bộ dáng, chẳng sợ có đôi khi phạm sai lầm, chỉ cần nàng hào phóng thừa nhận, sau đó buông dáng người, hào hào hống một hống, hoàng thượng đều sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng. Nhiều năm như vậy tại hậu cung bên trong như cá gặp nước, làm nàng dần dần đã quên mới vừa vào cùng khi tiểu tâm cẩn thận, chỉ nghĩ vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ trừng trị một phen một vân giao không quan trọng. Ai biết thế nhưng chọc giận hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa, một cái nho nhỏ một vân giao, đang giá bọn họ như thế sao? Chờ đợi hoàng đế đi rồi, bọn thị nữ vội vàng bước nhanh tiến lên quỷ gối đức phi bên người, nương nương, ngài không có việc gì đi. Đức phi sắc mặt trắng bệnh, Sau một lát bình tĩnh lại, nữ tốc cực nhanh phân phó, mau làm người đi hỏi thăm hỏi thăm, xem ý đức trưởng công chúa tuyên vị nào thái ý y hãy giúp một vân giao trần trị, trước tiên đưa lên một ít ngân lượng qua đi, nhất định phải làm thái ý y hãy mau chóng đem một vân giao cứu tỉnh. Mặt khác, đi ta trong cung chuẩn bị một ít hậu lễ, lập tức đưa đến Ngọc Hoa cung đi, liền nói là bổn cung hướng một vân giao bồi tội. Hầu hạ đức phi ma mà không cam lòng, nương nương, ngại như vậy cũng quá mất thân phận. Đức Phi mắt lạnh đảo qua đi, mất thân phận tổng so không có vị phân hảo, cho ngươi đi liền đi, đi ngọc hoa cung thời điểm, thái độ phá lệ cung kính, mặt khác đem ta bị hoàng thượng phạt quỳ sự tình cũng cùng nhau bẩm báo cấp ý đức trưởng công chúa. Ma còn muốn nói cái gì, nhìn đến Đức Phi lạnh băng ánh mắt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngọc hoa cung trung, cung nữ đem một vân dao đỡ nằm ở trên giường lúc sau, liền bước nhanh lui xuống. Ý đức trưởng công chúa ngồi vào mép giường. Rồi tay nhéo nhéo Mộc Vân dao cái mũi, quỷ nha đầu, không có người ngoài ở, mau chút đứng lên đi. Mộc Vân Giao tức khắc mở to mắt, trên mặt ý cười doanh doanh, cái gì đều không thể gạt được trưởng công chúa Điện Hạ. Ngươi này nhất chiêu tuy rằng đơn giản, nhưng là dùng để đối phó Đức Phi cũng coi như là có kỳ hiệu. Ý Đức trưởng công chúa đi xem xét Mộc Vân Giao thời điểm, liền phát hiện nàng đôi mắt hơi hơi giật giật, tức khắc liền hiểu được nàng là Trang. chương 443 Việt Vương Tiểu Hát chướng Một vân giao vội vàng ngồi dậy tới, đối với ý đức trưởng công chúa cười cười, đức phi nương nương uy nghiêm quá thịnh, ta cùng mẫu thân thế đơn lực mỏng, chỉ có thể dùng loại này phương pháp tạm lánh mũi nhọn, bằng không còn không biết muốn ăn bao lớn đau khổ đâu ngài xem, ta hiện tại tay còn vô cùng đau đớn. Một vân giao ôm xanh tím ngón tay, nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí, tức khắc đau mí môi. Ý đức trưởng công chúa vội vàng không cho nàng lộn sộn Đức Phi mấy năm nay ở trong cung được sùng ái, dần dần mất đúng mực hôm nay cũng nên làm nàng chịu chút giáo hấn. Vân giao, ngươi có thể trách ta vừa mới không trực tiếp phát tác với nàng. Một vân giao vội vàng lắc đầu, ta như thế nào sẽ quái trưởng công chúa đâu, ngài cùng hoàng thượng vài thập niên tỷ đệ tình phân. Đức Phi nương nương là hoàng thượng sủng phi, chỉ cần là xem tại đây một chút mặt mũi thượng, cũng là dễ dàng phát tác không được. Trưởng công chúa gật gật đầu, nay chỉ là thứ nhất. còn có thứ hai đức phi làm ngươi quỳ lệ hành lễ thân phận thượng nàng vi tôn ngươi vì ti tôn ti có khắc dưới nàng như vậy yêu cầu cũng không tính quá mức còn nữa nói nàng tuy dẫm bị thương ngươi ngón tay nhưng là thương thế cũng không tính nghiêm trọng ta mở miệng trừng phạt nàng xử phạt tự nhiên cũng không thể quá nặng bằng không liền có vẻ ta không đủ khoan dung cũng sẽ vì ngươi trêu chọc một ít nhàn thoại chi bằng đem sự tình giao cho hoàng đế tới xử trí tựa như ngươi nói Ta cùng hắn có vài thập niên tỉ đệ tình phân, ta vừa mới nhìn chúng ngươi vì ngoại tôn nữ, ngay sau đó ngươi liền bị người khi dễ, này không phải trực tiếp lạc ta thể diện sao. Vì giữ gìn với ta, hoàng đế nhất định sẽ làm đức phi chịu cái giáo hấn. Nhận thấy được ý đức trưởng công chúa là đang dạy dỗ chính mình, một vân giao vội vàng ngật đầu, đích xác như thế, có chút thời điểm, chính mình động thủ ngược lại là kém cỏi. Không bao lâu... Khúc ma ma liền mang theo thái y đi vào tới. Thái y thì tiến lên giúp một vân giao trần trị, rồi sau đó khai hạ một đống điều dưỡng thân thể phương thuốc, lại dặn dò một phen muốn hảo sinh nghỉ ngơi, lúc này mới cung kính lui xuống. Khúc ma ma bưng chung trà tiến lên, nhẹ giọng nói, Đức Phi nương nương bị hoàng thượng phạt quỷ gối mới vừa rồi gặp được tiểu thư địa phương, nói là nửa canh giờ lúc sau chờ trưởng công chúa điện hạ chăm sóc xong mục tiểu thư, liền làm nàng theo ngài cùng đi đại điện. Đức Phi nương nương có lẽ là tâm sinh hồi ý, đầu tiên là làm người tìm được thái y đi hy vọng thái y hảo hảo giúp một tiểu thư trần trị, rồi sau đó lại làm người đưa tới lễ vật, nói là tâm sinh ấy nấy, chuyên môn hướng tiểu thư nhận lỗi. Ý Đức trưởng công chúa cười nhìn một vân dao nếu là cho ngươi đưa tới nhận lỗi lễ vật, cần phải làm người lấy tiến vào nhìn xem. Ta bất quá là kẻ xỉu, bị một ít thương, Đức Phi nương nương đều làm người tới nhận lỗi. Ta tự nhiên không thể làm bộ làm tịch, lễ vật muốn cung kính nhận lấy mới là. Ta hiện tại liền đi ra ngoài hành lễ tạ ơn, sau đó nhận lấy lễ vật. Ý Đức trưởng công chúa trong mắt ý cười càng đậm, nhìn về phía một vân giao tràn đầy tán thưởng chi ý. Giao Nhi cảm nhận được đến ủy khuất. Đức phi nương nương là ta trường bối, đừng nói chỉ là nho nhỏ khó xử ta một chút, liền tính là làm người ra tay hung hăng giáo hấn, ta cũng muốn cung kính chịu. Nơi nào có cái gì nhưng ủy khuất. Hảo. Vậy đi ra ngoài đem lễ vật tiếp nhận đến đây đi. một vân giao đi ra ngoài tiếp lễ vật, Tô Thanh có chút khó hiểu nhìn ý Đức trưởng công chúa. Trưởng công chúa, mới vừa rồi giao nhi làm như vậy, nhưng có cái gì thâm ý? Nàng tiếp xúc đến nhân vật hữu hạn bởi vậy rất nhiều chuyện tưởng không rõ, chỉ có thể nhiều xem hỏi nhiều. Ngươi có biết hoàng thượng vì cái gì sẽ phạt Đức Phi quỷ nửa canh giờ? Không phải vì giúp vân giao hết giận sao? Vân giao đều ngất đi rồi. Quỳ nửa canh giờ nơi nào có thể để đến quá Đức Phi khuyết điểm, còn nữa nói, đại nhưng trực tiếp làm Đức Phi phạt quỳ xong lúc sau liền hồi cung hoặc là đi trước điện, hà tất chuyên môn điểm nhượng lại nàng theo ta cùng nhau qua đi. Tô Thanh cẩn thận cân nhắc, thử tính nói, chẳng lẽ Hoàng thượng làm như vậy là giúp đỡ Vân Giao lập y. Ý Đức trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, không tồi, Đức Phi lựa chọn nơi đó trừng phạt Vân Giao, chính là có không ít lui tới người thấy được. Đó là Hoàng thượng nghiêm khắc trừng phạt Đức Phi, nên vứt mặt mũi như cũng là quang ra ngoài, những người đó ngoài miệng không dám nói, trong lòng khó tránh khỏi xem nhẹ vân giao vài phần. Nhưng nếu là trước trừng phạt Đức Phi, lại làm nàng theo chúng ta cùng đi đại điện, mất mặt nhưng chính là Đức Phi cùng mạnh ra. Tô Thanh tưởng tượng, thật là đạo lý này, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, kia Đức Phi mới vừa rồi đưa tới lễ vật Nàng dám không tiễn lễ vật sao? Nếu là nàng không tiễn lễ nhượng ta vừa lòng, hôm nay ta liền không đi đại điện tham gia cung yến. Hoàng thượng tuy rằng nói chỉ phạt nàng quỳ xuống đất nửa canh giờ, nhưng nếu là đợi không được ta cùng đi trước điện, nàng dám đứng dậy sao? Ta thân phận là trưởng công chúa, hiện giờ người ở Kinh Đô, lại không đi tham gia cung yến. Ngày mai ngôn quan tấu trương liền sẽ đưa đến trước mặt Hoàng thượng. Đức Phi nếu là không nghĩ bị khẩu chu bút phạt, thế tất muốn tới thỉnh cầu vân giao thông cảm. kia giao nhi tự mình đi ra ngoài tiếp lễ vật. Điểm này liền càng vì đơn giản, mới vừa rồi vân giao không phải nói sao. Mặc kệ nói như thế nào, Đức Phi đều là nàng trưởng bối, này phân lễ nếu là không thu liền sẽ mang thai mang tiếng, nói vân giao bất kính tôn trưởng, nàng khổ liền tính là nhận không. Mà nàng nghe được Đức Phi đưa tới lễ vật lúc sau, không màng chính mình còn bệnh tự mình đi ra ngoài nên đón, đây là nàng có hiếu tâm, thủ lễ tiết biểu hiện. Nàng càng là biểu hiện như vậy lễ nghi chu toàn, phía trước cô ý tìm nàng phiền toái Đức Phi liền sẽ có vẻ càng bay dương ương ngạnh. Kể từ đó, Đức Phi muốn mượn dùng tặng lễ vãn hồi chính mình thanh danh ý tưởng, liền trực tiếp tiêu giảm hơn phân nửa hiệu quả. Tô thanh nhịn không được thổn thức, thật là không thể tưởng được, bên trong sẽ có như vậy nhiều môn đạo. Ý Đức trưởng công chúa cũng theo than nhẹ một tiếng, giao nhi không có sinh làm nam nhi thân, thực sự là đáng tiếc. Một vân giao tiếp trở về lễ vật, bồi ý đức trưởng công chúa ở Ngọc Hoa cung nội nói chuyện hiếm. đợi đại khái gần một canh giờ, ba người mới đứng dậy đi trước đại điện. Đức Phi quả nhiên như ý đức trưởng công chúa theo như lời, như cũ quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy ý đức trưởng công chúa cùng một vân giao đi tới, vội vàng dây rủa đứng dậy, thần thiếp gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Không cần đa lễ, đi trước điện đi. Đức Phi thấy ý đức trưởng công chúa thần sắc không có chút nào bương lỏng. trong lòng ngăn không được xuống phía dưới trầm, bất quá chính là một cái Mộc Vân Giao, trưởng công chúa tổng cộng chưa thấy qua vài lần, thế nhưng bởi vì nàng nho nhỏ khó xử một chút, liền chút nào không cho nàng lưu thể diện, cái này Mộc Vân Giao rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể làm ý Đức trưởng công chúa vì nàng làm được tình trạng này. Mộc Vân Giao nhận thấy được Đức Phi xem kỹ, mỉm cười nhìn lại qua đi, đa tạ Đức Phi nương nương đưa lễ vật, ta nhìn thập phân thích. Đức Phi thần sắc cứng đờ. ngay sau đó treo lên ý cười ngươi thích liền hảo ý đức trưởng công chúa khoan thai tới muộn mọi người một phen hành lễ lúc sau mới từng người ngồi xuống việt vương lo lắng nhìn một vân giao thấy nàng sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần thượng hảo hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trong lòng âm thầm cấp mạnh ra nhớ thượng một bút hắn trong lòng có buồn sổ sách mặt trên ghi lại toàn bộ đều là có quan hệ một vân giao sự tình đối nàng tốt đối nàng hư này đó chướng đều là muốn chậm dãi thanh toán Hoàng đế thỉnh ý đức trưởng công chúa ghê trên, không hề có để ý tới sắc mặt xấu hổ Đức Phi, hoàng tỷ tới có chút đã muộn, các hoàng tử lễ vật đều đưa xong rồi, năm nay mấy cái hải tử đều phá lệ có hiếu tâm, đặc biệt là tấn Vương, hắn mấy ngày nay ở công bộ không có bệnh vội, thế nhưng cải tạo khúc lê, chờ đến năm sau đầu xuân thí nghiệm một chút, nếu là có thể thành công, với ba thánh mà nói, là một kiện cực đại việc thiện. Cải tạo khúc lê Mục vân giao ngẩng đầu nhìn về phía tấn vương, thật là không thể tưởng được, người này lại là như vậy mau liền nghĩ tới điểm tử xoay người. Ý đức trưởng công chúa gật đầu, kia hoàng thượng cần phải hảo hảo tưởng thưởng một chút tấn vương. Đó là tự nhiên. Việt vương gần đây cũng không tồi, nam cũ tiết thi cháo tổ chức sinh động, lần này đưa lên thi cháo đồ, xem như làm hắn chiếm tiện nghi, cho chấm năm lễ đều tiết kiệm được. Mục vân giao kinh ngạc, Việt vương đưa lên một bức họa. nghĩ đến phía trước việt vương nói qua nói nàng không khỏi cẩn thận cân nhắc người này nên sẽ không thật sự nghèo đến không có gì ăn nông nôi đi chương 444 số lượng thượng tính áp đảo thắng lợi hoàng thượng mở miệng tán thưởng vài vị hoàng tử văn võ bá quan nhóm tự nhiên một mảnh phụ họa tiếng động trước điện bên trong phá lệ náo nhiệt trong lúc nhất thời quân thần cùng uống hòa thuận vui vẻ hoàng đế cùng ý đức trưởng công chúa uống xong một chén rượu lúc sau buông chén rượu nhìn về phía một vân dao Vân giao nha đầu cảm nhiễm phong hàn, hiện giờ có khá hơn. Một vân giao vội vàng đứng dậy, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt hành lễ đáp lời, hồi bẩm hoàng thượng, đã tốt không sai biệt lắm. Chấm nhớ rõ phía trước ngươi bị nhân xâm tấu, từ chấm nơi này Thảo muốn đi ra ngoài hai viên Nam Hải Châu làm ban thưởng, còn nói lúc sau sẽ nhiều đưa chút năm lễ cho chấm. Chấm cần phải hảo hảo coi một chút, nếu là ngươi đưa không đủ nhiều, kia nhưng chính là có khi quân chi ngại. ý đức trưởng công chúa ở một bên cười chen vào nói hoàng thượng cũng không nên hù dọa vân giao nàng nhắc gan nếu là dọa ra cái tốt xấu tới ta chính là không thuận theo mọi người nghe được ý đức trưởng công chúa nói mọi người thầm than một tiếng lại nhìn về phía mục vân giao khi ánh mắt liền mang theo vài phần nói không nên lời trình trọng vị này mục tiểu thư là thật sự muốn bay lên chi đầu làm vương hoàng tô vũ nghi an tĩnh ngồi ở thanh linh quận chúa phía sau Hận không thể cắn một ngụm ngân nha, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chuyện tốt đều là một vân giao cấp chiếm hết. Một vân giao không để ý đến mọi người tâm tư, đối với Hoàng thượng cung kính hành lễ, hồi bẩm Hoàng thượng, vân giao lễ vật có chút thượng không được mặt bản, còn thỉnh Hoàng thượng không cần chê cười mới hảo. Ngươi như vậy vừa nói, chấm nhưng thật ra tò mò ngươi rốt cuộc muốn đưa cái gì lên đây. Ý Đức trưởng công chúa ý bảo, khúc ma ma vội vàng đi xuống an bài. thực mau liền có thị nữ phùng một vân giao chuẩn bị lễ vật đi vào đại điện mọi người sôi nổi ngẩng đầu chờ đợi nhìn đến bị cung nữ phùng đi lên quần áo âm thầm thở dài một tiếng một vân giao quả thật là sẽ gặp may nếu là người bình thường thật không dám đưa hoàng thượng quần áo chính là một vân giao đã chịu ý đức trưởng công chúa coi trọng thực mau liền sẽ bị nhận là ngoại tôn nữ tính lên chính là muốn đêu hoàng thượng một tiếng cứu ra ra đưa thân siêm ý để biểu đạt hiếu tâm tự nhiên là không thể càng thỏa đáng hơn Một vân giao đưa lên chính là một kiện thường phục, các cung nữ cẩn thận đem siêu y để triển khai, chỉ thấy minh hoàng sắc quần áo thượng theo khí thế trương dương kim long, long chảo, long lân, long cần. Mỗi một chốt đều sinh động như thật, đặc biệt là đôi mắt, xem thời gian dài, lại có loại áp bách nhân tâm cảm giác. Hoàng đế cảm khái một tiếng, này thân siêu y cực kỳ không tồi, chấm đều có chút luyến tiếc mặc ở trên người, ngươi theo thừa kỹ xảo lại tinh tiến không ít. Hoàng thượng cứ việc xuyên là được, nếu là ngài cảm thấy một kiện siêm y không đủ thay đổi, ta liền lại làm mấy thân, không cần lo lắng cho ta lo liệu không hết quá nhiều việc, nghe vân Phượng trùng tú nương tay nghề cũng là cực kỳ không tồi, các nàng đều có thể đủ hỗ trợ. Hoàng đế rôi tay chỉ vào một vân dao, trên mặt tràn đầy ý cười, Hoàng tỷ, ngươi nhìn một cái nàng, này nơi nào là cho chấm tặng lễ vật? rõ ràng là có khác sở đồ, nghị chấm để bạt nghe vân phường đâu. nếu là trên người hắn mặc vào nghe vân phường chế tác siêm y ie kia chính là so bất luận cái gì kim tự chiêu bài đều dùng được ta trên người xuyên cái này cung trang cũng là xuất từ vân giao bút tích đứa nhỏ này chuẩn bị gần hai tháng thời gian nghe nói liên tiếp ngao rất nhiều thứ đêm mới đem này hai thân siêm y ie làm được hoàng thượng chờ lát nữa phải hảo hảo ban thưởng nàng mới là thật là hiếu tâm có dai nên thưởng hoàng đế tiếng nói vừa dứt Liền thấy lại có thị nữ phụng trên khay trước. Mục vân giao mở miệng giải thích. Hoàng thượng, đây là không tiện lâu trùng cao cấp nhất một đám lá trà, một chút đều không có hướng ra phía ngoài bán ra, đều cho ngài đưa tới. Hảo, kia chấm liền nhận lấy. Mục vân giao gật gật đầu, lần này đi lên chính là nội thị, bọn họ nâng mười mấy khẩu đại cái dương, nhìn qua rất là trầm trọng. Hoàng thượng, này đó trong giường có rất nhiều thúy ngọc vật trang trí, có rất nhiều chân quý đồ sứ. thi hoạ, còn có một ít sách bản đơn lẻ, dù sao chủng loại có rất nhiều. Nghe được Thúy Ngọc vật trang trí, đồ sứ, tranh chữ một loại, hoàng đế nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi, ngươi này đưa nhưng xem như đủ nhiều. Hồi bẩm hoàng thượng, mấy thứ này đều là từ các nơi vơ vét tới, có rất nhiều địa phương đặc sản, tuy rằng không tính quý trọng, nhưng là vân giao một mảnh tâm ý, thỉnh hoàng thượng không cần ghét bỏ mới hảo. Mấy thứ này hoàng cung bên trong tự nhiên không thiếu, nhưng một vân giao một mảnh tâm ý thực sự khó được. Trước kia bất luận là hoàng tử vẫn là thần tử nhóm tặng lễ vật, mỗi loại đều là chọn lửa kỹ càng chưa từng có như vậy không chú ý quá. Một vân giao toàn bộ nâng tiến vào nhiều như vậy đồ vật, phảng phất làm vãn bối ở hướng hắn cái này trưởng bối hiến vật quý, thật đúng là một loại mới lạ thể nghiệm. Đem một vân giao đưa lên lễ vật cẩn thận thu, người nha đầu này hiếu tâm khó được. chẳng phải hảo hảo ngẫm lại thưởng ngươi điểm cái gì, rốt cuộc thu ngươi nhiều như vậy lễ vật, không ban thưởng dày nặng một chút, hoàng tỷ đều phải nói chấm chiếm tiện nghi. Một vân giao đầy mặt sán lạn ý cười, trong mắt hình như có tinh quang lập lòe, đa tạ hoàng thượng, đa tạ trưởng công chúa. Lục công chúa hoài dương dùng sức méo trong tay trái cây, trái cây tan vỡ nước suốt dính tới tay thượng, làm nàng chán ghét lắc lắc, nhìn đến một vân giao liền nhớ tới tô vũ nghi tới, phụ hoàng. Phía trước liền nghe nói qua tô vũ nghi mị danh, nói nàng một khúc điêu thuyền bái nguyệt thiên hạ vô song, không biết hôm nay còn có thể hay không lại thưởng thức một lần. Thấy hoàng đế không hề hỏi nàng, một vân giao hành lễ lúc sau, lui về chính mình châu ngồi bên. tô vũ nghi tuy rằng bị đại phu nhân mạnh thị tiểu dưỡng có chút không biết nặng nhẹ, nhưng nàng nếu là thiệt tình thực lòng lấy lòng khởi người tới, thật đúng là không có mấy cái có thể chịu nổi, lục công chúa sắp gả cho tô thanh ngô làm vợ. Lúc này ra tiếng giúp tô vũ nghi đảo cũng ở tỉnh Lý bên trong. Nghe được tô vũ nghi tên, hoàng đế đảo cũng nhớ tới Tết Trung Thu Thượng Kinh diễn Một Vũ, bất quá hắn hiện tại đối tô ra không có gì hảo cảm, cũng không nghĩ làm tô ra người đến trước mặt hắn tới bại hoại hứng thú. Hoàng đế quay đầu cùng ý đức trưởng công chúa nói chuyện, không để ý đến lục công chúa khơi mào nói đầu. Tô vũ nghi ngồi ở thanh ninh quận chúa phía sau, chỉ cảm thấy trên mặt đỏ lên. phảng phất chung quanh nhìn qua ánh mắt đều là trào phúng chi sắc nàng theo bản năng nhìn về phía một vân giao phương hướng chính nhìn đến một vân giao mãn nhãn đạo mạc nhìn nàng bộ dáng phảng phất chính mình ở nàng trong mắt không có chút nào uy hiếp có thể nhập ven đường cục đá giống nhau vứt bỏ một bên nàng có thể chịu đựng những người khác coi khinh lại duy độc chịu đựng không được một vân giao ánh mắt vốn dĩ tô ra phát triển không ngừng phụ thân đã chịu hoàng thượng trọng dụng mẫu thân độc trưởng hậu viện nội trợ nàng hẳn là dựa theo mẫu thân kế hoạch đi bước một lan truyền chính mình thanh danh đã chịu mọi người truy phủng được đến tấn vương ưu ái cuối cùng thực hiện chính mình thanh vân thẳng thượng ngộng tưởng nhưng một vân giao giống như là một hồi ác ngộng đột nhiên buông xuống đến tô ra, bao phủ ở nàng trên đầu đem nàng quá vãng sở hữu tốt đẹp ảo tưởng dảo đến giọt nát hoàng thượng thần nữ gần đây tân luyện tập một loại hồ toàn vũ muốn mượn cơ hội này hiến cho hoàng thượng trợ hứng lời vừa nói ra Hậu cung bên trong không ít phi tần nhìn về phía Tô Vũ Nghi ánh mắt trợn sắc bén lên. Tô Vũ Nghi một lòng muốn đem Mục Vân Dao chen ép đi xuống, không hề có chú ý tới lúc này ngôn ngữ bên trong không ổn. Chú ý tới hoàng đế hơi hơi chuyển lên ánh mắt, Tô Văn Viễn vội vàng đối với nàng đưa mắt ra hiệu, chỉ tiếc Tô Vũ Nghi vẫn chưa chú ý tới. Chương 445 này lộ càng đi càng ai a. Lục công chúa bĩu môi, cái này Tô Vũ Nghi Nhất định phải chính mình hỗ trợ làm nàng ở cung đình trong yến hội xuất sắc, mới nói cho chính mình tô thánh ngô đối nàng không nóng không lạnh nguyên nhân. Ừ, nếu không phải vì điểm này, nàng mới sẽ không ra tiếng cho nàng hỗ trợ. Phụ hoàng, hồ toàn vũ là cái dặn gì, nhi thần còn không có nhìn thấy quá đâu. Nghĩ đến chư vị các đại nhân trong lòng cũng là tò mò không thôi. Không bằng khiến cho tô vũ nghi nhảy một chút, chúng ta cũng thưởng thức một phen. một vân dao mịt mờ dơ dơ lên khóe môi, lục công chúa rốt cuộc là ở giúp tô vũ nghi, vẫn là ở hại nàng. nàng lời này vừa ra khỏi miệng, ngạnh sinh sinh đem tô vũ nghi trở thành cung đình ca cơ. mặc dù là nàng lại như thế nào danh dương thiên hạ, sợ cũng chỉ có thể trở thành mọi người trong miệng tiêu khiển khoe khoang chi lưu. cái này hậu quả, tô vũ nghi có từng nghĩ tới. tô vũ nghi mặt mày giống như thanh sơn sa đại, nghe được lục công chúa nói lúc sau nhỏ đến không thể phát hiện giật mình. cuối cùng nhẫn mại xuống dưới. Thanh ninh quận chúa khuôn mặt nan kham, Đức Phi khó xử tô thanh cùng một vân giao bị hoàng thượng trừng phạt, nàng trong lòng hận ý thêm nữa một bút, chính tính toán nên như thế nào cùng một vân giao tính sổ, liền nghe được tô vũ nghi như vậy trả đạp chính mình. Cung yến thượng bị hoàng thượng điểm danh đứng dậy hiến nghệ đó là vinh quang, chính mình thượng vội vàng biểu hiện chính là trương dương khoe khoang, vũ nghi thanh danh vốn là tổn hại nghiêm trọng, hiện giờ này phiên làm, là còn ngại chính mình không đủ thanh danh quét rất sao. Ý đức trưởng công chúa nhìn về phía Tô Vũ Nghi, nhẹ nhàng mà mơn trớn ống tay gáo thượng phượng hoàng hoa văn lộ. Tô Vũ Nghi, ta nhớ rõ nàng Trung Thu cung yến thượng dáng múa thật là mỹ lệ, không nghĩ tới thế nhưng còn am hiểu hồ toàn. Hôm nay khó được quân thần cùng tụ, chúng ta liền đi theo một nhìn đã mắt đi. Tô Vũ Nghi trong lòng vui vẻ, tiến lên cung kính mà đối với hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa hành lễ, thần nữ đeo xấu. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, quay đầu đi xem một vân Dao. vân giao nha đầu, đến mặt trên tới ngồi, vừa lúc giúp ta phao hồ trà, đã nhiều ngày uống quán ngươi phao trà, người khác tay nghề liền có vẻ không mùi vị. Nhìn một vân giao hành lễ lúc sau chậm rãi hướng về phía trước đi, mọi người hâm mộ không thôi, có một số người, mệnh hảo, làm người hâm mộ đều hâm mộ không tới, tựa như trước mắt một vân Dao, chỉ cần nàng sau này không tự tìm tiết lộ. Tiền đồ nhất định một mảnh phồn hoa tựa cẩm, rốt cuộc có ý đức trưởng công chúa này tôn đại Phật bảo hộ, ai cũng sẽ không ngại mệnh lớn lên vô cớ đi trêu chọc nàng. Chờ đến tô vũ nghi đổi hảo vũ ý, ý đi lên tới, vừa muốn ngẩng đầu hành lễ, ý cười liền nháy mắt cứng đờ ở trên mặt. Một vân giao ngồi ngay ngắn ở ý đức trưởng công chúa một bên, mỉm cười rũ mắt nhìn nàng, giống như là đang xem một cái lẻ thiên hạ cười liêu. Bắt đầu đi! Ý đức trưởng công chúa nhàn nhạt nói. Là, thần nữ bêu xấu. Tô Vũ Nghi cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau bị lửa giận hoang khô, gắt gao mà cắn hạ đầu lưới, mãi cho đến mùi máu tươi miệng đầy mới không chế được sắp bùng nổ cảm xúc, nàng giơ lên đỏ bừng khoẻ môi, giữa mày miêu tả màu đỏ đuôi phượng diều đồ án, tinh tế thon dài cánh tay chậm rãi đông đưa, chật nhảy lên dựng lên. Nội thị nâng một mặt thanh hoa điện kim cổ tiến lên, gại đúng chỗ ngứa đem Tô Vũ Nghi tiếp được. rồi sau đó đem nàng chậm rãi đặt ở trên mặt đất khom lưng lui đi ra ngoài tô vũ nghi nhón mũi chân mảnh dài ống tay áo triển khai lộ ra không dày vớ hai chân thấy như vậy một màn mục vân dao hơi hơi sửng sốt ngay sau đó dường như không có việc gì nâng lên trung trà che đậy hơi hơi dơ lên khỏe môi tô vũ nghi thật đúng là làm người ra ngoài dự kiến không ít quan viên thấy như vậy một màn trên mặt thần sắc như cũ ánh mắt lại nhìn chằm chằm tô vũ nghi hai chân không co rời đi đây chính là có kinh đô đệ nhất mỹ nhân tri xưng tô vũ nghi ngày thường dưỡng ở khuyết phòng người ngoài liền nàng mặt đều rất ít thấy không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cũng cởi lại giày vớ làm cho bọn họ có cơ hội một nhìn đã mắt tô vũ nghi chợt mở to mắt đôi phượng diều hoa đồ án nướng liệt như hỏa cố tình phát họa tốt môi đỏ mỹ ý liêu nhân dồn dập cổ nhạc tiếng động vang lên cùng với nhẹ nhàng mạnh mẽ tiết tấu Nàng dưới chân nhẹ đạp, cổ mặt phát ra bùn một tiếng tiếng vang, ngay sau đó tản ra ống tay háo trợt xoay tròn. Đen nhánh tóc dài bị cao cao cuốn lên, lộ ra thon dài trắng non cổ, theo nàng vũ động, cố tình hun quá quần áo ám hương lưu chuyển, tiếng chống thịch thịch thịch. Một trận dồn dập quá một trận, không ít người si mê đã quên trong tay bưng chén rượu, một đôi mắt hận không thể trường đến tô vũ nghi trên người đi. tô vũ nghi dáng người mềm mại mà thức tha, theo nàng vũ đạo chuyển động. Trên đầu trải lên bùi tóc hơi hơi rời rạc, nghiêng nghiêng cắm kim ngọc bộ diêu không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, thiếu chút nữa dẫn người tiến lên tranh đoạn. Cảm thụ được chung quanh càng ngày càng cực nóng ánh mắt, Tô Vũ nghi trong lòng dâng lên tự đắc chi ý, nghĩ đến khoảng thời gian trước cánh tay bị bẻ gây đau đớn, cánh mạng bị một vân da huy hiếp khuất nủ. Nàng hận ý càng dày đặc liệt, giang mũi liền càng mỹ diễm động lòng người. Ly châu bính nhị chụp phi tinh, hồng vượng nhẹ khăn xế lưu điện. Tiêm kinh ám hút sóng hải, hồi phong loạn vũ trên cao tản. Cổ nhạc tiếng động càng ngày càng rồn rập, ở bò lên đến một cái đỉnh điểm thời điểm chợt ngừng lại. Tô vũ nghi đứng ở cổ mặt phía trên, chân bóng no đủ cái chán cùng cổ chỗ mang theo nhẹ nhẹ mồ hôi thơm. Một đôi thon dài đôi mắt đẹp càng thêm quang huy mê người. Thần nữ cung chúc hoàng thượng phúc thọ an khang, vạn tuế, vạn thuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế nhìn tô vũ nghi, trong mắt mang theo kinh diễm chi sắc, không tồi. Thật là không thể tưởng được ngươi hồ toàn vũ cũng như thế xuất sắc. Tô vũ nghi trong lòng vui vẻ, thần nữ đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Trung quanh không ít người ra tiếng khen ngợi, trong lúc nhất thời Tô vũ nghi nổi bật vô song. Ý đức trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía một vân giao, nhìn đến nàng hơi hơi dơ lên khỏe môi cùng với trong mắt âm thầm lưu chuyển trào phúng, khẽ cười một tiếng yên lòng. Tô văn viện âm trầm sắc mặt lúc này mới cảm giác hảo một ít, trước đó vài ngày hắn bất đắc dị hưu mạnh thị. Tô Vũ Nghi cùng hắn nháo quá vài lần, bị nàng cấm túc ở trong sân. Lúc sau thanh ninh quận chúa tìm tới mua tới, yêu cầu mang mạnh thị cùng Tô Vũ Nghi rời đi, hắn bướng bình bất quá, chỉ có thể làm hai người đi mạnh phủ. Hôm nay Tô Vũ Nghi ở trước mặt hoàng thượng xuất đầu, hoàn toàn là nàng tự chủ trương, ở nhìn đến nàng lỏa lổ hai chân lúc sau, hắn hận không thể đem cái này nghiệp trương kéo xuống ngay tại chỗ đánh chết. May mắn, hoàng thượng mở miệng khen ngợi. nhiều ít làm hắn để lại một chút mặt mũi. Trung quanh đồng liêu dơ chén rượu chúc mừng Tô Văn Viễn, trong mắt lại tràn đầy cười nhạo châm trọng. trước kia Tô Văn Viễn vì lại bộ thượng thư thời điểm, luôn là quảng cáo dùm bên chính mình ra phong nghiêm khắc, nhưng nhìn xem Tô Vũ nghi cái này Tô gia đại tiểu thư, đều dám trước mắt bao người trần chủi hai chân khiêu vũ, nôn ngự chi gian không thiếu hướng hoàng thượng nịnh nọt ý tứ, không biết còn tưởng rằng này đây tìm niềm vui vì nghiệp ca cơ đâu. Nơi nào có cái tiểu thư khuê các bộ? dáng, Tô đại nhân nữ nhi giáo dưỡng đến thật tốt, này một đầu hồ toàn vũ không biết đem bao nhiêu người mê đi. Đúng vậy, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A, ta còn tưởng rằng tô đại nhân ngày thường cũng khiến cho nữ nhi đọc đọc thi thư, luyện luyện cầm kỳ thư hòa đâu, không nghĩ tới ở dáng Múa thượng cũng hạ đại công phu. Vốn tưởng rằng tô ra nhìn chúng tấn vương, không nghĩ tới thế nhưng đánh làm nữ nhi mị hoặc thánh thượng chú ý. Tâm tắc, thật là bỏ được hạ vương gốc. Tô Văn Viễn trong lòng hận muốn chết, trên mặt lại kiệt lực giả bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng, tiểu nữ ngu dốt, đảm đương không nổi chư vị đại nhân khen ngợi. Chương 446 bắt tay tay. Hôm nay là trong cung Nam Yến, làm việc muốn phá lệ chú ý đúng mực, cười nhạo Tô Văn Viễn mục đích đạt tới lúc sau, mấy cái quan viên liền cho nhau kính rượu nói chuyện, hoàn toàn đem hắn bức chi sau đầu. Tô Vũ nghi đổi quá quần áo đi lên tới. Phát hiện thanh ninh quận chúa xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cắn cắn môi trong lòng khổ sở, nàng biết bà ngoại trách cứ nàng tự chủ trương, nhưng nàng có biện pháp nào, một vân giao hiện tại bị ý đức trưởng công chúa coi trọng, mà nàng lại từ cao cao tại thượng tô ra đại tiểu thư, biến thành hiện tại thanh danh hôn độn bộ dáng. Nàng trong miệng không nói, kỳ thật trong lòng thập phần thống hận mạnh thị, nếu lúc trước mẫu thân giúp nàng lan truyền thanh danh thời điểm, bố trí chu toàn một ít, cũng liền sẽ không bị người lợi dụng. Đem nàng cùng một người vũ cơ liên hệ ở bên nhau, nếu là mẫu thân xuống tay lại tàn nhẫn chút, cũng liền sẽ không làm một vân dao có xoay người cơ hội, không nói được tô ra hiện tại còn hảo hảo chịu người cung kính. Nếu gia tộc cùng mẫu thân đã không thể vì nàng cung cấp trợ lực, như vậy nàng liền phải chính mình tới nghĩ cách. Nàng suy nghĩ hồi lâu, duy nhất có thể lợi dụng chính là chính mình Mỹ Mạo. Mẫu thân đã từng nói qua, nữ tử Dung Mạo là trong thiên hạ nhất sắc bén kiếm. chẳng sợ đối diện có tường đồng vách sắt cũng có thể nhất kiếm kiếm bổ ra nàng muốn lợi dụng chính mình dung mạo cho chính mình bắt một phần tiền đồ nội thị vào cửa bẩm báo hồi bẩm hoàng thượng ý đức trưởng công chúa điện hạ pháo hoa biểu diễn đã chuẩn bị tốt hoàng đế gật gật đầu từ tô vũ nghi trên người thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn về phía ý đức trưởng công chúa nghe nói năm nay pháo hoa ra không ít tân đa dạng hoàng tỷ cùng châm cùng nhau tiến đến thưởng thức một chút đi Hảo, mục vân giao tiến lên đợi ý đức trưởng công chúa đứng dậy đi thời điểm đi xem nhà mình mẫu thân nhìn đến kim phu nhân chính bồi nàng ngay sau đó yên lòng đại điện phía trước ánh lửa đã toàn bộ tắt chờ đến hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa đám người ngồi xuống lúc sau đông nhiên một chút ánh sáng sáng lên theo sau ánh lửa dần dần bay lên vẫn luôn leo lên đến trời cao bên trong đông dương ầm ầm nổ tung màu đỏ pháo hoa giống như lưu hà chậm rãi xuống phía dưới chảy xuôi chậm rãi hình thành một bức kim long đồ án. Kim long bộ dáng cũng không tính tinh xảo, nhưng là lại ở giữa không trung hơi hơi đong đưa, phảng phất ở về phía trước phi thăng, làm mọi người không khỏi ám thanh trầm trổ khen ngợi. Một vân dao ngửa đầu nhìn không trung lửa khói, trong mắt cảm xúc một chút bình tĩnh trở lại. Lửa khói tạo thành kim long chậm rãi tiêu tán, theo sau một con hỏa phượng bay múa mà thượng, phượng hoàng Trấn vũ, phượng cổ cao cao dơ lên, một bước lên trời, thế không thể đỡ. Một vân dao lần đầu tiên nhìn đến như vậy chấn động nhân tâm trường hợp, không khỏi hơi hơi mở miệng ra, ánh mắt mang theo si mê chi sắc. Đứng ở ý đức trưởng công chúa bên cạnh Việt vương nhìn một vân dao, nương bóng đêm chậm dai chế trụ tay nàng chỉ. Một vân dao chợt hoàn hồn, vội vàng muốn đem chính mình ngón tay rút ra, đáng tiếc Việt vương nắm thật sự khẩn, không hề có buông ra tính toán. Một vân dao trong lòng lại kinh lại bực, như vậy trước công chúng, người này khó tránh khỏi quá mức làm càn một ít. Nếu là bị người nhìn đến Như vậy tưởng tượng Trong lòng càng